Lăng thiên truyền thuyết, tác giả, phong lăng thiên hạ, người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio canh chương 691. Thiên địa chi tính, thượng, nếu khai thác trực tiếp ở bên ngoài thạch bích. Lăng thiên sợ rằng động tính quá lớn sẽ làm cho người tuần tra của thủy gia phát hiện. Cho nên đào thẳng một cách hầm sâu bên trong không lâu sau đã đào đến đoạn mà Lăng Thiên Đắc an bài từ trước. Lăng Thiên đào rất cẩn thận, chỉ sợ đào mạnh tay sẽ phá hủy dược lực. Sau nửa giờ mới đào được xong. Hoàng Tinh lộ ra bên ngoài thạch bích gồ về, rèn rẹp. Lăng Thiên bất ngờ phát hiện ra màu sắc của Hoàng Tinh ở trong cùng hoàn toàn là màu trắng. Còn đoạn ở bên ngoài lại là màu đỏ sực. Hơn nữa càng đi vào sâu Thì càng có từng đoạn chuyển từ màu đỏ sang màu trắng thuần Chỉ cần đưa mũi lại Liền cảm nhận được một luồng hương thơm ngan ngát sọc đến chợt cảm thấy toàn thân thoải mái Tuy tạm thời lăng thiên chưa phán đoán được hoàng tinh này đã sinh trưởng bao nhiêu năm Nhưng lúc này hắn cũng đã biết Đây tuyệt đối không phải vật phàm Ít nhất cũng có hơn một ngàn năm tuổi thuận tay bẻ xuống một mảnh vụn màu trắng lăng vào trong miệng nhất thời cảm thấy vị thanh lương thuần hậu lan tỏa lăng thiên thôi động nội lực luyện hóa dược lực tiếp đó triển khai nội thị chẳng mấy chút lăng thiên kinh hỉ phát hiện ra nội lực trong cơ thể tuy rằng không tăng lên nhưng kinh mạch lại vững chắc lên không ít hơn nữa lại mơ hồ gia tăng thêm khả năng đàn hồi và độ dẻo dai Cho nên thành trong kinh mạch đã tăng tính mềm dẻo lên rất nhiều. Kinh mạch của lăng thiên vốn đã mở rộng tới cực hạn, Không có khả năng mở rộng thêm nữa. Nhưng theo dược lực phát huy, kinh mạch đã có biến hóa nhờ. Hắn kinh hỉ khi thấy rằng kinh mạch hoàn toàn mới của mình không ngờ lại đột phá thêm một lần nữa. Không ngờ loại hoàng tinh chưa biết đã tồn tại bao năm này lại có thể là một loại linh dược bồi nguyên cố vốn. Có dược lực như thế này, lăng thiên hoàn toàn nắm chắc làm cho võ công của bọn lăng kiếm tăng thêm một tầng trong khoảng thời gian ngắn, và lại sẽ không ảnh hưởng đến sự tăng trưởng công lực của bản thân, lại càng không có khả năng gặp phải chuyện thực lực ngừng tăng trưởng. Hơn nữa, không cần phải lo lắng đến khả năng chịu đựng của kinh mạch, đương nhiên không cần lo đến tai họa tẩu hỏa nhập ma. Cẩn thận bọc lấy hoàng tinh như chân bảo, Lăng thiên chui ra ngoài, Lại càng quan sát tỉ mỉ hơn. Nếu nơi này đã sinh ra linh dược như vậy, Tất nhiên sẽ là nơi linh khí dư thừa. Hơn nữa thạch chất ở nơi này hoàn toàn không sống với những nơi khác, Tuyệt đối không thể là chuyện ngẫu nhiên. Lăng thiên phỏng đoán, Cách gọi là thiên đại chi tinh, Hẳn là trên thạch bích vượt dị này. Sau khi tinh tế quan sát, Lăng thiên một lần nữa thi triển bích hổ su tường công từ trên thạch bích trượt xuống có điều lần này tốc độ chậm hơn Quan sát tỉ mỉ hơn Trượt thêm bốn trường Thân thể lăng thiên đã chậm rãi biến mất trong vũ khí Cho dù có người đứng ở đỉnh núi quan khán cũng tuyệt không thể phát hiện ra thân ảnh của hắn Lúc này hắn đã buông lỏng không chút cố kỵ tìm tòi trên thạch bích Hắc <cười> hắc hắc Lăng thiên phát ra tiếng cười đắc ý Ở phía bên trái trên thạch bích trước mặt Không ngờ lại có hiện tượng đá phong hóa Lăng thiên trượt gần trăm trượng Tất cả những vị trí đã qua Tất cả đều là đá trơn nhắn bằng phẳng Chưa từng thấy hiện tượng này Sự tình khác thường tất phải có nguyên nhân Lăng thiên khống chế thân thể chậm rãi di rộng đến thạch bích đó Tay trái nhẹ nhàng đặt lên thạch bích Vẫn khởi công lực toàn thân Hóa thành nhu lực Dùng sức vỗ xuống Ầm lăng thiên vừa mới ấm vào đá vụn đều là màu trắng như tuyết bụi đá mù mịt đưa tay lau mặt lăng thiên thầm thì chửi rùa mẹ nó đúng là giống ruột mà rõ ràng chỗ này là một sơn động chỉ là không biết qua bao nhiêu năm không có ai quản lý cho nên có phần bị lóm vương o a bên trong sau đó qua bao nhiêu năm tháng bụi bặm tích tụ dĩ nhiên bịt kín cửa động Hơn nữa lúc này chính là thời điểm mùa xuân vừa tới không lâu Chỗ này vừa mới hết bị đóng băng Chính là lúc sốt nhất cho nên Lăng Thiên mới trở tay không kịp mà bị hãm vào Lăng Thiên vận khởi công lực Hai cánh tay điên cuồng xoay tròn kình phong vù vù Thổi bay toàn bộ bụi đá bay ra ngoài Hiên ra một cửa động ngầm sâu thăm thẳm Vỗ vỗ người Lăng Thiên không chút dừng lại cúi đầu chui vào ngoặt qua mất khúc khớp khuỷu, Dưới chân đã khô giáo dần Lại đi về phía trước một đoạn Huyệt động càng ngày càng rộng mở Đã đủ để hai người đi song song với nhau Lại ngoặt qua thạch bích trước mặt Trước mắt lăng thiên chợt sáng ngời Trước mặt hắn là hai thạch thất tựa như phòng ở Bàn ghế giường chiếu đều đủ Có vẻ như đã từng có người ở đây Lăng thiên không khỏi hiếu kỳ chép miệng Huyệt động này nằm giữa núi Treo leo giữa thiên địa Người có thể ở lại chỗ này Chắc chắn phải là một cao thủ võ lâm tuyệt đỉnh Sau khi quan sát ký lưỡng một phen Phát hiện ở bên cạnh còn một cái cửa vào khác liền đi vào Chỗ này nằm giữa hai thạch thất bên trong dùng để chứa lương thực Nhưng trải qua không biết bao nhiêu năm Lương thực đã sớm biến thành một đống bột đen Lăng thiên tiếp tục đi vào một gian thạch thất khác nhỏ hơn Vừa nhìn qua không kho lấy làm kinh hãi Ở phía đối diện, một bộ xương khô khoanh chân ngồi, trên người huyết nhục sớm đã không còn, thanh bào gắn vào trên bộ xương khô, ở phía trước bộ xương có một cái bàn đá, trên mặt bàn có một bầu rượu không rõ làm từ loại gỗ nào, còn có một chén rượu bằng ngọc thạch, một quyển thư tịch không rõ làm từ chất liệu gì. Lăng thiên chỉnh trang sắc mặt, nghiêm túc tiến vào thi lễ, vái bộ xương khô một vái dài, nói... Tiểu tử Lăng Thiên, hôm nay mạo mũi quấy rối anh linh tiền bối, xin ngài bỏ qua. Lăng Thiên cho dù là kẻ cuồng ngạo, nhưng đối với một vị tiền bối đã chết, hắn vẫn không tỏ ra vô lễ. Hơn nữa từ bố cục nơi này có thể nhìn ra được, nhân vật như thế này đâu thể là một người bình thường. Lăng Thiên chậm rãi đi vào, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Chỉ thấy trên thạch bích bên phải, mơ hồ thấy nhưng văn tử. Tay phải vung lên chữ viết nhất thời hiện ra rõ ràng. Từ thủ niên thiếu, một người một kiếm, lưu lạc sang hồ, mặc dù nhiều lần gặp khổ kiếp, chưa từng thay đổi. Cho đến trung niên, ngước mặt tóc bạc, chẳng còn hứng thú với đời. Bi ư, ở đỉnh núi này, mới biết đi tới không đường, lùi về sau không cửa, thật hối hận. Cho đến hôm nay đã là 200 năm sinh tử, cũng có tới 170 năm chìm trong tu luyện. Không thê không tử không nữ Có thể coi là cô độc Trước khi ra đi Ngửa mặt hỏi trời xanh Sinh mệnh có ý nghĩa gì Có gì để vui mừng Ta cũng không biết Tóc đã bạc trắng Tự biết thọ mệnh chẳng còn bao lâu Chỉ còn dư lại chút thời gian Trong lúc vô ý lãng du nơi này Nhưng lại phát hiện nơi đây Linh khí tụ tập Nắm cả ánh nhật nguyệt Cũng là thiên sinh linh mạch phàm là những nơi thiên địa tập trung thế này Chắc chắn có thiên linh địa Cũng thỏa nguyện tìm kiếm bấy lâu Tốn hơn một tháng để đào đường Đi tới nơi này Mới phát hiện ra trời cũng muốn tuyệt ta Dưới ba thước Ở giữa gian thạch thất này Chính là linh thạch vạn tái không thanh Hấp linh khí thiên địa vội nhật nguyệt hoa thải Trải qua vạn năm Sẽ thành linh thạch tiên nhũ Chỉ là bây giờ tới thì vẫn còn sớm một bước Tiên nhũ một khi chưa thành thục, nếu miễn cứng ăn vào chỉ trăm hải không một lợi. Chính là kịch độc đòi mạng. Hỡi ôi, thời gian trôi thì mạng mất. Muốn đợi tiên nhũ thành hình cũng phải có trăm năm thọ nguyên mới đợi được. Ta mất hết can đảm liền tạc thạch khai cư ở trong thạch bích thường ở lại nơi này. Mặc dù không thể độc hưởng vạn tái không thanh nhưng cũng cường thân kiện thể. Thiên mệnh đã tới, không ai có khả năng vãn hồi vậy. Ta suốt đời bể nghễ thiên hạ, tiếu ngạo vân phong, cuộc đời này không có gì phải hối tiếc. Nhân đây ta ghi lại một thân thần công thông thiên triệt địa quyền kinh kiếm phủ đặt ở trong đồng, lưu tặng hấu xuyên. Hậu bối tiểu tử lấy được thần công của ta cũng đủ ngang dọc giang hồ được rồi. Nhân tính vốn tham, thế nhân biết nơi này có thiên linh địa bảo tất nhiên sẽ gây ra vô số giết chóc. Ta suốt đời tung hoàng thiên hạ không ai không phục, nhưng trước khi đi, không muốn thấy chúng nhân tái khởi huyết tinh, cho nên lấy một thân thần công thông thiên triệt địa phối báo bảo ngọc u hoàng cùng với liệt thiên kiếm dùng làm linh tâm bí pháp khảm nhập mật thất này trục xuất giang hồ. những kẻ không có duyên sẽ không thể hiểu thấy đáo bí mật trong đó vậy. người nào được báo vật này nhất định là người phúc xuyên thâm hậu tùy tâm mà làm vậy. quân chiến thiên tuyệt bút ngày tháng năm quân chiến thiên là ai Lăng Thiên không biết hoặc đã quá lâu rồi Những sự tích của bậc tiền bối này đã mất đi cùng với những năm tháng phong trần Nhưng Lăng Thiên có thể khẳng định Vị quân Chiến Thiên này Tại thời đại của hắn Nhất định là một nhân vật kinh thiên động địa Lăng Thiên tra xét năm tháng bên dưới Hoảng sợ phát hiện ra Ngày vị quân Chiến Thiên lưu tự cách hôm nay Không ngờ đã là 3.400 năm Không khỏi hít một ngụm lánh trong lòng lăng thiên ngập tràn kính ý Trên thạch bích trước mặt Hơn 500 chữ lưu loát Rõ ràng là dụng thủ chỉ hành văn Như thế này cần phải có nội lực đến mức nào mới có thể làm được như vậy Công lực hiện tại của lăng thiên tuyệt đối làm không được Nếu chỉ viết khoảng vài ký tự hoạt hoen chục ký tự Lăng thiên vẫn có thể làm được Nhưng như hơn 500 ký tự lưu loát Sau cản như một ở trên thạch bích Hơn nữa cho đến chữ Cuối cùng cũng không có chút nào giống như suy bại Vậy thì muôn vạn lần không thể Công lực thế này thực sự là kinh thiên động địa Chương 692 Thiên địa chi tinh Hạ Cho dù là đệ nhất cao thủ hiện nay là tống quân thiên lý Cũng tuyệt không có được công lực đến mức này Cao thủ kinh thiên động địa như vậy Cuối cùng lại phải yên lặng an Nghỉ trong một thạch thất nho nhỏ Khiến người ta khâm phục nhất lại là sự độ lượng của người này. Thật sự là hàng ngàn hàng vạn người cũng không thể có. Thật chẳng dễ dàng gì mới tìm được thiên địa linh dược lại không thể dùng. Biết rõ chỉ khoảng 100 nữa có thể thành thục, nhưng bản thân mình lại không có thỏ mệnh như vậy. Đây chính là đả kích lớn lao. Nếu là người lòng dạ hẹp hòi gặp phải sự tình thế này. Sợ rằng trong cơn giận dữ sẽ phá nát đập vụn thiên địa linh mạch này rồi. Hừm, ta không đoạt được, người khác cũng đừng mơ tưởng đến Nhưng người này không những không làm như vậy, mà còn an bài thỏa đáng Lòng dạ như thế này, người khác há có thể có nổi Hơn nữa, trong câu cuối cùng của người này, lại biểu hiện ra lòng dạ rộng rãi vô bì Tùy tâm mà làm vậy Chỉ một câu nói này Đã nói lên người này không phải người cổ hủ Ngụy quân tử Tính tình thẳng thắn Không lưu lại bất kỳ hạn chế nào đối với người đoạt được bí mật này Cũng không dối trá nói cái gì là cứu vớt thiên hạ Thương sinh linh Coi những việc đó là nhiệm vụ của bản thân Khiến cho Lăng Thiên rất bội phục Lăng Thiên nhìn về phía bộ xương khô đang ngồi vững chãi Trong ánh mắt hắn bất chi bất giác tăng thêm vài phần kính ý Nhẹ nhàng đi tới trước thạch bàn Cầm lấy cuốn thư tịch Đặt ở trong tay Lật qua lật lại, nhìn thấy trên mặt ghi lại năm loại võ công Một là độc tôn thần công, hai là độc tôn kiếm pháp, ba là độc tôn trưởng bốn là độc tôn chỉ, năm là độc tôn bộ Từ trên này có thể thấy được, những võ công này rõ ràng là do vị quân chiến thiên này tự mình đặt tên Thậm chí vô cùng có khả năng là chính ông ta sáng chế Độc tôn, lăng thiên tán thành hai chữ này từ đáy lòng tán thành danh tự cuồng vọng không gì so sánh nổi này Từ những chữ viết ở trên thạch bích có thể thấy độc tôn quả thực không chút nào vô căn cứ Cho dù là hiện nay vẫn không có người nào có thể vượt qua được tu vi của vị quân chiến thiên này Khiến cho lăng thiên kỳ quái chính là Mình chẳng bao giờ nghe qua tên người này Thậm chí còn chưa từng nghe thấy ai nói có một người như thế này tồn tại Lẽ ra, võ công bực này, lòng giả bực này, khí khái bực này, ngay cả cách nhau vạn năm, cũng vẫn là nhân vật được lưu truyền. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, tên của người này dĩ nhiên biến mất trong cõi phong trần. Con có vết tích nào được lưu truyền đến ngày nay? Điều này với Lăng Thiên mà nói, không thể không nói là một chuyện đáng tiếc cực lớn. Tưởng nhớ đến một thân thần công vô địch của vị tiền bối này. Có lẽ năm đó ngang dọc giang hồ hiệu lệnh võ lâm. Tư thế oai hùng tuyệt đỉnh. Lăng thiên không khỏi có phần mong mỏi khát khao. Xem qua từng loại võ công một. Lăng thiên phát hiện năm loại võ công này. Uy lực tuy rằng không thể so sánh với kinh long thần công của chính mình. Thậm chí so với chiêu số ở kiếp trước của mình vẫn còn một khoảng cách nhất định. Nhưng tại thế giới này mà nói, không thể nghi ngờ đó là công pháp tối cao. Chí ít trong cảm giác của Lăng Thiên, võ công như thế này vẫn còn hơn cả võ công của Vô Thượng Thiên hiện tại. Quý người hành lễ, Lăng Thiên nghiêm mặt nói. Tiền bối yên tâm. Lăng Thiên tuy rằng không thể tự mình tu tập công pháp của tiền bối. Nhưng nhất định sẽ vì tiền bối tìm một vị căn cốt phù hợp để truyền thụ. truyền lưu uy danh của tiền bối thiên thu vạn tái đứng lên lăng thiên chỉnh trọng cất cuốn bí tịch vào trong lòng nhẹ nhàng đi ra ngoài đi tới giữa gian thạch thất chiếu theo ký hiệu mà quân chiến thiên lưu lại lăng thiên dễ dàng tìm được vị tê dơ y lơ y nơ hơ thạch tiên nhũ liệt thiên kiếm gó nhẹ xuống Lăng thiên mới phát hiện hai câu bên trong ngọc bội lúc trước là liệt thiên chi rụi. Mạc khả tranh phong có ý tứ gì? Mức độ cứng rắn của những tảng đá trên mặt đất nơi này đều vượt xa thạch bích ở bên ngoài. Đao kiếm tầm thường cho dù vận toàn lực chém đến chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ lưu lại được chút tích. Trừ phi có được thần binh lợi khí cao cấp nhất. Quả thực muốn phá vỡ mặt đất này chỉ có thể là liệt thiên kiếm. Đương nhiên. Huyện thiết kiếm mà lăng thiên mới sáng chế ra cũng có thể làm được Nhưng vị quân chiến thiên kia chắc chắn sẽ không biết Hoặc có lẽ ở thời đại của ông ta Cũng chỉ có chuôi thượng cổ thần binh liệt thiên kiếm này mới có thể làm được việc này mà thôi Lấy công lực của lăng thiên Phụ thêm độ sắc bén của liệt thiên kiếm Không ngờ cũng tổn hao cả giờ đồng hồ mới có thể đào được xuống ba thước Một khối ngọc thạch trắng tinh tựa như trong suốt lộ ra Đưa tay đến có cảm giác ôn nhuận Nhưng lại cứng rắn không gì sánh nổi Lăng thiên cẩn thận đưa tay nắm chắc bốn góc khá bằng nhắn của Ngọc Thạch Vẫn khởi toàn thân công lực phúc một tiếng Kéo Ngọc Thạch ở trong lòng đất lên Đi hai bước Vội vã đặt nó trên Thạch Bích Hồn hển thở gấp hai hơi Trên trán đã dịn mồ hôi Thử nghĩ một chút Lấy công lực kinh người của Lăng Thiên còn phải cố sức như vậy Khó khăn đến mức nào hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được Thân khối ngọc thạc này dài, dài chừng 5 xích Thể thích không quá lớn nhưng lại nặng đến mấy ngàn cân Nếu không phải kinh long thần công của Lăng Thiên đã tu luyện đến tầng 10 đỉnh phong Thật sự không nhổ ra nổi lau mồ hôi, Lăng Thiên tỉ mỉ đánh giá khối ngọc thạc trước mắt Đây chính là mục tiêu lớn nhất mà mình đến Đại Lục Thiên Phong Xuyên qua Ngọc Thạch, chỉ thấy bên trong nó, mơ hồ có quang hoa lưu chuyển tựa như là một vật còn sống. Cẩn thận vạch một ký hiệu bên trên Ngọc Thạch. Lăng thiên vận toàn thân nổi công. Nâng liệt thiên kiếm lên. Dùng 12 thành công lực. Hạ xuống một kiếm cực nặng. Tang một tiếng, Ngọc Thạch vô thanh vô tức vỡ xuống một khối. Lăng thiên thoáng lảo đảo gần như ngã hủy, giờ khóc sở cười nhìn khối Ngọc Thạch có chút buồn bực. Mặt ngoài khối ngọc thạch cứng như vậy Ai ngờ một kiếm xẻ xuống phía dưới Dĩ nhiên lại như đậu hũ Vụt cây mở ra Nếu không phải lăng thiên thu kiếm nhanh Thì chỉ thiếu chút nữa sẽ chạm đến chân hắn Nếu tuyệt đỉnh cao thủ đương đại lăng thiên tự chặt chân mình xuống Khẳng định nổi danh sử sách Đương nhiên là tiếu danh ngàn năm rồi Đưa tay sờ thử không ngờ ngọc thạch lại ôn nhuận nhắn nhủi Hình như là bán dịch thể. Hóa ra là như vậy. Lăng thiên thầm nói một câu. Ngồi xồm xuống. Bắt đầu dùng kiếm tỉ mỉ đẽo gọt. Giống như người ra gọt vỏ củ cải. Từng lớp một gọt vào trong. Chỉ trong chốc lát trên mặt đất đã dài đầy từng mảnh ngọc thạch nhỏ. Nếu đem nguyên khối ngọc thạch này bán ra, phỏng chừng sẽ thu lại vàng bạc nhiều đến mức phú khả địch quốc. chỉ là hiện tại Lăng Thiên hiển nhiên chẳng quan tâm đến cái này. Nửa canh giờ qua đi, Lăng Thiên mới sắp xỉ hoàn thành công trình chẳng khác gì người ta theo hoa. Trong tay chỉ lại một khối bạch sắc mỹ ngọc to chừng hạt ngô, Nhắn nhụi ôn hoạt, sờ vào thấy mềm mềm dinh dính. Chỉ cầm trong tay, đã có cảm giác thoải mái khó tả thành lời, chỉ cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều mở ra. Nâng lên trước mặt nhìn qua bên trong có một đạo quang hoa phát ra ánh sáng bạc ngoằn ngoèo lưu động Lấp lánh nhiều màu Thực sự là thứ tốt, chuyến này thực sự không uổng công rồi Lăng thiên tán thán một câu Vừa muốn cất nó vào trong ngực Đột nhiên sườn sốt Nhìn lại bàn tay mình Chỉ thấy trong lòng bàn tay ướt nhẹp Quang hoa ở thể lòng bên ngoài ngọc thạch rõ ràng đã thẩm thấu qua lớp thạch bên ngoài chậm rãi thấm ra Ngọc Thạch này nhìn qua có vẻ kiên cố vô bị Dĩ nhiên không thể khắc chế được quang hoa tỏa ra ngoài Lăng thiên chép miệng tiếc núi Nhất thời hiểu rõ nguyên nhân ở bên trong Xem ra đạo quang hoa này dựa vào tầng ra bên ngoài Cứng như kim cương của Ngọc Thạch Mới bị cầm cố ở bên trong Lúc này tầng ra bên ngoài đã không còn nữa Ôm chi Ngọc Thạch ở bên trong không thể ràng buộc nó nữa Thế này thì phải làm sao nhỉ Lăng thiên nhất thời lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng mình còn chưa kịp trở lại, thì nó đã bốc hơi thành tinh đang lúc phiền não. Đột nhiên cảm thấy tốc độ lưu động của quang hoa bên trong càng lúc càng nhanh. Đảo qua đảo lại chẳng khác gì chạy nước rút. Tiếp đó suy một tiếng, phá tan ngọc thạch quản bích. Một dòng nước nhỏ cỡ sợi tóc phun ra. Một mùi hương đậm đà ngọt ngào nhất thời tràn ngập thạch thất. Tân dùng thời cơ thời gian không đợi ta. Một khi thời cơ mất đi thiên linh địa bảo sẽ triệt để tiêu tán. Tuy rằng Lăng Thiên không dám chắc sau khi mình dùng thì có thể thừa nhận nổi dược lực khổng lồ hay không. Nhưng hiện tại đã không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Lăng Thiên xoay chuyên tâm tư. Đưa lên miệng. Tiếp lấy đảo ánh sáng màu bạc. Từng giọt nước mát lạnh chảy vào trong miệng Lăng Thiên. Tựa như Quỳnh Tương ngọc dịp xuôi xuống cổ họng. Lăng thiên nhất thời cảm giác toàn thân lâng lâm Lục phủ ngũ tạng tựa hồ như vừa được tinh lọc Cảm giác cực kỳ khoái mỹ liền tràn ngập trong cơ thể Đến từng cảm quan Nhẹ nhàng như thần tiên Loại cảm giác này Lăng thiên dám đánh cuộc với bất kỳ người nào So với ăn ma túy còn thoải mái gấp trăm lần Không, là gấp hàng ngàn lần, hàng vạn lần Bất quá Chương 693 Phúc duyên thâm hậu thượng Lúc này Lăng Thiên Đắc hồn nhiên quên đi tất cả mọi thứ ở nơi đây Mãi cho đến khi toàn bộ đạo Quang Hoa kia biến mất trong miệng hắn Hắn vẫn còn đang cầm khối ngọc trong tay đặt vào miệng Đến khi xác định bên trong không còn một giọt nước nào Mới thả tay xuống Vô hạn tiếc nuối Ngon quá Thực sự là rất ngon Lăng Đại Công Tử có chút thất thần thì thảo tử nói Ánh mắt tham lam đánh giá bốn phía xung quanh Nghĩ thầm nếu còn 8 bình 10 bình nữa để uống Thì sẽ khoái hoạt biết bao Đang ở trong vô hạn huyến tưởng Đột nhiên một luồng nhiệt lưu cuồn cuộn gần như có thể thiêu đốt hết thảy từ trong bụng sâm lên Dược lực khổng lồ không chút cố kỳ lan tràn trong kinh mạch Khuôn mặt tuấn tú của lăng thiên tức thì đỏ bừng xương cốt toàn thân kêu răng rắc Giải lụa màu vàng trên đầu đức phụt Từng sợi tóc dài dựng thẳng đứng Vô hạn thống khổ như cuồng chiều cuốn phăng tất cả tràn đến. Bao phủ hoàn toàn ý thức của Lăng Thiên. Lăng Thiên thậm chí còn chưa kịp có ý định phản kháng. Liền bị dược lực mạnh mẽ trùng kích hôn mê bất tỉnh. Bịt một tiếng ngã ngửa trên mặt đất. Trên người hắn. Ánh sáng chợt rực rỡ. Lói lên rồi biến mất. Dược lực khổng lồ. Không cần hắn thôi động. Điên cuồng tự vận hành trong kinh mạch han Quét sọc kinh mạch toàn thân hắn một cách dễ dàng như bẻ một cành quỷ khô. Kinh Long Thần Công mạnh mẽ không gì không phá, chỉ cần gặp luồng nước lũ này, liền như tuyết đọng gặp ánh mặt trời nóng bỏng, trong nháy mắt tan rã, biến mất. Trong vô thức, thân thể Lăng Thiên đau đớn lăn lộn trong thạch thất, da thịt toàn thân phồng lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, giống như da thịt bị trùng phá. Lỗ chân lông toàn thân mở rộng, từng cố dịch thể màu đen xì từ trong người lăng thiên phun ra ngoài. Toàn thân lăng thiên càng ngày càng nóng, da càng lúc càng đỏ lên. Dùng mắt thường có thể nhìn thấy tiên huyết cuốn lên trong huyết quản. Một tia bạch khí từ trên người lăng thiên chầm rãi toát ra càng lúc càng đậm, chỉ một thoáng đã tràn ngập cả gian thạch thất. Với lăng thiên mà nói, linh dược. Linh vật cải tạo tình trạng thân thể đã sớm không còn gì mới mẻ Cũng không phải lần đầu tiên Vô luận là trước đây dùng đại hoàn đan Nội đan giao long Hay là trước đây dùng hai khối thiên tâm ngọc cải tạo nội thể Từ lâu hắn đã trải qua loại nhiều lần tẩy mao phạt tủy Thế nhưng so với lần này Đều là một gã thầy mo nho nhỏ gặp phải một đại vô sư Hoàn toàn không thể nói so sánh Cho dù lấy lăng thiên siêu thoát sinh tử Người có ý chí và lực nhẫn nại siêu cường Dĩ nhiên vẫn đau đớn không tả xiết Chết đi sống lại vài lần Tỉnh rồi lại đau đớn hôn mê Trong hôn mê đau đớn lại bị đau đớn thức tỉnh Rồi lại hôn mê Lại thanh tỉnh Nhiều lần lặp lại Đến tột cùng là bao nhiêu lần thì hắn không thể nhớ rõ nữa Một thân thần công tung hoàng thiên hạ của hắn Xuyên Việt đến nay Có thể nói là lực lượng cường đại của Kinh Long Thần Công chưa từng gặp tình huống bất lợi Nhưng trước mặt cố nhiệt lượng siêu cường này Căn bản lại không có lực lượng chống cự Lần này cùng với lần trước Dùng thiên tâm ngọc cải tạo có điểm bất đồng Tình huống lần trước cho dù bộ dạng thảm hại dọa người Nhưng lực lượng chính yếu đại thể đều bị bản thân lăng thiên hấp thu Dư lực đều được tỏa ra bên ngoài Tuy tạo thành thương tích đầy mình, không có chỗ nào còn nguyên dạng, nhưng bên trong cơ thể lại hoàn hảo. Bằng không cho dù có y thuật tuyệt thế của tống quân thiên lý cũng không chắc có thể nghịch thiên được như vậy. Xăm ba ngày đã khiến cho lăng thiên thoát thai hoán cốt, khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Nếu nói như lần trước cải tạo là lột da dốc xương, thì lần này ít nhất phải là lăng trì toái quả. Hơn nữa còn lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Cách nói như vậy quyết không khoa trương. May mà hầu hết thời gian Lăng Thiên chìm trong trạng thái hôn mê, cho dù tỉnh lại cũng lại lập tức rơi vào hôn mê. Bằng không, để cho hắn ở trạng thái thanh tỉnh thừa nhận thống khổ lớn đến mức này. Cho dù là Lăng Thiên cứng cỏi đến mấy cũng không thể nào chống đỡ nổi. Trên thực tế, tin rằng tự cổ trí kim đến giờ cũng không có bất kỳ kẻ nào có khả năng thừa nhận Cho dù lăng thiên chỉ thanh tỉnh trong khoảnh khắc, hắn cũng đã cảm thấy thống khổ đến cực đại Quả thực chính là 18 tầng địa ngục cộng lại rồi nhân với 1.000 Tiên nhũ vạn tái không thanh, há có thể tầm thường Khi chủ nhân của thạch thất này phát hiện ra nó cũng đã gần thành thục Mà nay, lại đã qua hơn 3.000 năm sau Nói các khác Tiên nhũ này chí ít cũng hấp thu thiên địa khí trong một vạn ba ngàn năm Ngay cả lăng thiên có võ công cao cường, nội lực tinh thâm Nhưng cả kiếp trước lẫn kiếp này hắn mới tu luyện được bao nhiêu năm Cố năng lượng linh lực khổng lồ này không trực tiếp làm cho thân thể hắn nổ tung Thậm chí hóa thành cho bụi Cũng đã là vô cùng may mắn Lực lượng khổng lồ như vậy Cho dù là đệ nhất cao thủ hiện nay là Tống quân Thiên Lý nuốt vào, kết quả chỉ có thể biến thành cho bụi. Đương nhiên, lấy tuyệt thế y đạo của Tống quân Thiên Lý, người ta cũng sẽ không có khả năng liều lĩnh như Lăng Thiên. Đương nhiên sẽ có phương pháp dùng thích đáng và chính xác hơn. Thậm chí sẽ trí dược lực này thành đại lượng đại linh dược. Không thể nào có chuyện lãng phí linh dược như Lăng Thiên. Công lực của Lăng Thiên đương nhiên không bằng Tống quân Thiên Lý. cũng không có ý đạo nguyên bác, nhưng Lăng Thiên so với Tống Quân thiên lý hơn một chữ. Vận, Lăng Thiên thực sự có được rất nhiều điều kiện có lời giúp hắn tránh được một tử kiếp bị nổ tan xác. Thứ nhất, Lăng Thiên dù sao cũng là người từng đi qua Hoàng Tuyển Lộ âm u, thoát khỏi tẩy lễ để xuyên việt, hai kiếp làm người, là người đã nhìn thấu sinh tử, mà trải qua hai kiếp Linh hồn hắn đã cứng cỏi hơn bất kỳ kẻ nào khác trên thế gian này Thứ hai chính là trước đây Lăng Thiên từng ăn không ít linh dược để để thăng công lực của bản thân Lại từng lợi dụng vài loại thiên tài địa bảo cỡ như huyết tham băng liên để luyện chế đại hoàn đan Hay như nội đan sao long đã hấp thu tinh hoa nhật nguyệt 3.000 năm Hai thứ này đều tính là những loại thiên địa linh lực đã biến tướng Cho nên thân thể của Lăng Thiên đối với loại linh lực này không hề bài xích, thậm chí có thể nói là có phần quen với nó. Mà một điểm chính yếu chính là kinh mạch của Lăng Thiên cũng đã được hai khối thiên tâm ngọc cải tạo. Cũng chính là âm dương ngọc mà chủ nhân thạch thất này quân chiến thiên tự tay tạo ra. Nếu quân chiến thiên đã vì việc này mà an bài như vậy, há lại hoàn toàn vô dụng. Cho nên kinh mạch của Lăng Thiên đã được âm dương ngọc mở rộng tới mức có thể thừa nhận cảnh giới của tiên nhũ. Đương nhiên. Quân chiến thiên cũng không nghĩ đến. Tiên nhũ này đến hơn 3.000 năm sau mới có người phát hiện ra. Nói cách khác ông ta không chú ý tới linh lực tinh thuần sau 3.000 năm. Cho nên cho dù có những thứ đó thì Lăng Thiên vẫn vô pháp may mắn tránh khỏi một kiếp. Nhưng Lăng Thiên thật sự có vận. Trước từ kiếp. rất vừa vạn hắn lại ăn một chút linh vật sinh trường vạn năm, chính là vạn tái hoàng tinh. Hoàng tinh này tuy rằng cũng có dược lực vạn năm, nhưng bởi vì thuộc tính bản thân nó là ôn hòa, cũng không có lực sát thương như vạn tái không thanh tiên nhũ. Thành thử đắc lại một lần nữa cải tạo ra cố kinh mạch đã mở rộng đến cực hạn của lăng thiên, thậm chí còn khiến chúng dẻo dai hơn. Khiến cho cho kinh mạch vốn đã mở rộng đến cực hạn của Lăng Thiên có thêm không gian để để thăng thêm một bước. Liên tục trùng khớp như vậy, Lăng Thiên rốt cuộc miễn cưỡng thừa nhận lực lượng kinh khủng này cũng thu được lợi ích thiên đại. Tất cả những thứ ấy, không thể không nói Lăng Thiên thực sự đủ vận. Vận khí tốt đã đủ để giúp Lăng Thiên sửa mệnh bơi Tỷ! Luận là cái gì cũng đều là phúc xuyên mà ông trời ban cho. Toàn bộ được kết hợp. Mới có thể miễn cứng phù hợp để tiêu hóa điều kiện hà khắc của tiên nhũ Hết thảy đều như ma dẫn lối dụt đưa đường khiến lăng thiên tao ngộ toàn bộ Bạch khí trên người lăng thiên càng ngày càng đậm Xương trắng do bạch khí chậm rãi tụ lại Nguyên bản có chút tanh máu cùng với vị đạo hôi thối Đó là phần cặn bã cuối cùng trong cơ thể lăng thiên bị bức ra ngoài Thế nhưng lúc này xương trắng mơ hồ có hương khí thanh lương Sương trắng trong sơn đồng đã nồng đậm đến mức đưa bàn tay ra không nhìn rõ năm ngón Nhưng toàn thân lăng thiên vẫn như một cái máy tạo xương. Sương trắng không ngừng toát ra từ trên da thịt hắn Sắc mặt lăng thiên bởi vì quá mức thống khổ mà vặn vẹo Vào lúc này đã chậm rãi khôi phục lại Dần dần trở nên an tường Tuy vậy hắn vẫn chưa tỉnh lại lẳng lặng ngủ say Nếu như tống quân thiên lý ở đây chắc sẽ đánh lăng thiên một trận tơi bời. Lượng thiên cổ linh dược tinh hoa đến như thế nhưng lại bị hắn trà đạp. Những tinh hoa bị lãng phí này đều có thể lợi dụng chuẩn xác thì có thể thu được lợi ích khó có thể tưởng tượng nổi. Thời gian chậm rãi qua đi. Bạch sắc vũ khí trên thân thể lăng thiên cũng chậm rãi bám trên da thịt hắn. Tựa như tạo thành một cái kén cực lớn. Trong suốt, sáng rực rỡ. Cực kỳ mỹ lệ Trong trạng thái như vậy Lăng Thiên đương nhiên không biết rằng Ở bên ngoài đại lục Thiên Phong lúc này đã náo loạn Ngọc mãn lâu mang theo thực lực đại trướng Lòng tin tất thắng kích động đi tới đại lục Thiên Phong Một lòng lấy thủy ra làm mục tiêu Đồng thời cũng vì địch nhân lớn nhất của mình là Lăng Thiên Nếu như có thể nhất cử tiêu diệt hai đại cường địch này Thì lấy thiên hạ đương nhiên dễ như trở bàn tay Vậy mà vừa mới xuống thuyền đã bị một đống lớn phiền phức bất chợt quấn lấy, tâm tình phiền muộn thế nào có thể tưởng tượng được. Chương 694. Phúc duyên thâm hậu, hạ, địch ý của thủy gia đối với ngọc gia bọn họ đương nhiên rất nặng. Hơn nữa hoàng phủ thế gia cùng với tống gia cũng đều biểu hiện ra bộ dạng khổ đại cầu thâm, làm cho Ngọc mãn lâu cực kỳ tức giận. ở tận sâu trong ngọc mãn lâu cảm giác thực lực mình mang đến thiên phong vì tất đã sợ ba nhà này nhưng hiện tại đang là thời kỳ đặc biệt đối thủ lớn nhất trong lòng ngọc mãn lâu dù sao cũng là lăng thiên hai người đã sớm định ra thiên hạ hào đồ hắn đâu thể nguyện ý tiêu hao thực lực của mình một cách vô ích ở nơi này tiêu diệt hoàng phủ thế gia và tống gia lấy thực lực của ngọc gia đương nhiên hoàn toàn có thể làm được nhưng như thế tất sẽ phải trả một cái giá tương đối thảm trọng hơn nữa với ước chiến cùng thủy ra cho dù dựa theo kế hoạch có thể nhường nhịn cũng có chút thương phong nếu như vậy sợ rằng toàn bộ cao thủ đỉnh cấp mà mình đưa đến lần này sẽ tán thân tại đại lục tiên phong cho dù có lưu lại cũng chẳng còn bao nhiêu mà ngay cả bản thân mình có thoát được bên người may chăng cũng chỉ còn lại hai ba con mèo nhỏ Đến lúc đó, Ngọc Mãn Lâu lấy cái gì để chống lại Lăng Thiên Đây không còn gọi là chiến tranh mà hoàn toàn là đi tìm tai vạ rồi Cho nên mặc dù Ngọc Mãn Lâu bất đắc dĩ không tình nguyện Cũng chỉ có thể tạm thời đè nén căm dần mút trời trước cứ trợ giúp hai nhà kia chút chuyện để cho mọi việc rõ ràng rồi nói sau Làm sao để làm rõ ràng chuyện này Biện pháp kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần tìm được Thuận Thiên Minh tất cả sẽ được giải quyết dễ dàng. Vì vậy, mấy ngày trước, khi nhất giáp chi chiến giữa hai nhà thủy Ngọc, bốn gia tộc chung tay triển khai hành động với Thuận Thiên Minh, ngoại trừ hai nhà thủy Gia và Ngọc Gia phải bảo lưu thực lực, suốt công không xuất lực, thì hai nhà Hoàng Phủ Thế Gia và Tống Gia lấy được chỗ dựa là Ngọc Gia, đều hạ quyết tâm lớn. Không còn tâm lý sợ hãi, dốc toàn bộ lực lượng. Sau vài này không có chút cố kỷ tìm kiếm, chỉ bắt được vài tên tiểu lâu. Toàn bộ những nhân vật cỡ đường chủ trở lên của Thuận Thiên Minh không thấy tâm hơi. Ngay cả một cao thủ có đủ phân lượng cũng không bắt được. Lại càng đừng nói đến tam đại đầu lính than bí của Thuận Thiên Minh. Về phần những tin tức hữu dụng càng không đủ. Lần hành động này tuy không đạt đến hiệu quả như mong muốn. nhưng lại thành công đạt được một hiệu quả khác chính là thành công làm cho thuận thiên minh bùng lửa giận thuận thiên minh mạnh mẽ phản công mang theo vô tận máu tanh áp bức trở lại hoàng phủ thế gia cùng tống gia đều thu được lễ vật ngập máu đầu người đương nhiên những người nguyên bản bị thuận thiên minh giữ làm con tin mỗi nhà được tặng một cái nhưng đến tột cùng là làm sao để đưa đến thì vẫn như trước vô tung vô ảnh Trong lúc hai nhà bi thống, cũng đồng dạng tạo ra khủng hoảng cực đại nhưng đây đâu phải là kết thúc, mà mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Trong vòng một ngày, không biết bao nhiêu sinh ý, cửa hàng của Tống Gia và Hoàng Phủ Thế Gia đều gặp phải cảnh tám chín phần 10 bị hủy diệt. Cũng không biết từ đâu toát ra vô số hắc y đại hán, hung bạo phá tan những đại phương vô dĩ không được các cao tầng coi trọng. Đầu tiên là phá phách cướp bóc một phen, xong việc lại thuận lời phóng họa, sau đó liền biến mất vô tung. Khi cao thủ hai nhà đến nơi thì ngay cả một dấu chân ngựa cũng không tìm thấy. Những cửa hàng. sinh ý này. Nếu chỉ một cách mà nói tự nhiên là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng vấn đề là. Lúc này trong phương viên hơn ngàn dặm của hai nhà có đến mấy ngàn cửa hàng. Mấy trăm sinh ý nho nhỏ cùng lúc gặp chuyện không may. Tích tiểu thành đại, đà kích với hai nhà lớn đến mức không gì sánh được. Thuần Thiên Minh chỉ bỏ qua thành bơ. Tì. là nơi có nhân khẩu đông đảo nhất của hai nhà. Còn lại những nơi khác, không một nơi bỏ sót. Đối mặt với kết quả tàn khốc như vậy, hai vị gia chủ quả thực đều khó không ra nước mắt. Cũng không dám quá mức kiêu ngạo bắt bớ người của thuận Thiên Minh nữa, trên thực tế chẳng khác gì thỏa hiệp. Hết thảy những việc này đều nằm trong dữ liệu của Thủy Mạn không Bởi vì lúc đầu Khi Thủy gia bắt đầu có ý định đối phó với Thuần Thiên Minh Cũng đã tao ngộ những thủ đoạn đánh trả cường ngạnh này Bất quá còn chưa kịch liệt đến mức như hiện tại Cho dù lấy nổi tình ngàn năm của Thủy gia cũng tự vẫn không trêu chọc nổi Vậy mà hai nhà tống Hoàng Phủ lại không biết tự lượng sức mình Lấy Ngọc gia Thủy gia làm chỗ dựa Thủy tiện gây phiền toái cho Thuận Thiên Minh. Tự nhiên phải trả giá. Hơn nữa. Thủy mạn không còn phán đoán. Sự tình chưa kết thúc. Còn rất lâu mới xong được. Quả nhiên. Sau một ngày một đêm yên tĩnh. Trong lúc chúng nhân đang tính toán làm thế nào để đạt được liên hệ với Thuận Thiên Minh. Đồng thời triển khai đàm phán. Cao thủ của hai nơi. À. hừ Tại thành Bích Thủy đều xảy ra chuyện. Ba vị trưởng lão của Hoàng Phủ thế ra bị ám sát vô thanh vô tức. Tống ra cũng chẳng may mắn thoát kiếp. Đồng dạng cũng có ba vị trưởng lão không biết vì sao rơi đầu. Hơn nữa chuyện như vậy lại xảy ra ngay trong thành Bích Thủy, vốn là nơi mọi người đều cho là vạn vô nhất thất. Bằng cách này, không chỉ triệt để đánh tan dáng vẻ bệ vệ của hai nhà Tống, Hoàng Phủ, Thậm chí còn chẳng khác nào tặng cho Ngọc Mãn Lâu và Thủy Mạn không hai cách bạc tay. Bởi vì hai người không hẹn mà cùng nhận định tại thành Bích Thủy đối phương sẽ không dám mạo phạm. Không ngờ hai người vừa mới nói ra những lời này không lâu thì xuất hiện sáu bộ thi thể đầm đìa máu tươi. Đây quả thực chính là hai vị gia chủ lớn nhất thế gian hiện nay cùng lúc giận tím mặt. Còn hai nhà nguyên bản kêu gào lợi hại nhất là Hoàng Phủ Thế Gia và Tống Gia lại không hẹn mà cùng câm như hến. Thủ đoạn tàn khốc của Thuận Thiên Minh làm cho hai nhà sợ hãi không ngớt. Hiện tại hai nhà lo lắng. Không phải là chuyện nhi tử cùng với các lão bà có thể trở về an toàn hay không. Mà thực sự lo lắng chính là gia tộc mình liệu có bị đối phương vô tình phá hủy hay không. Thủy mạn không còn tốt một chút. Dù sao hắn rõ ràng tác phong cường thế của Thuận Thiên Minh. Nhưng Ngọc Mãn Lâu lại thực sự có chút tức giận phát điên. Tại Đại Lộc Thiên Tinh Ngọc Gia luôn quen với thói duy ngã độc tôn. Ai ngờ một ngày đi tới Đại Lộc Thiên Phong lại bất thuận như thế. Sao mà không giận cho được. Đương nhiên hiện tại hai nhà phủ tống đều không hoài nghi Ngọc Mãn Lâu. Sự tình phát triển đến mức này. Chỉ cần không phải kẻ ngu si. Liếc mắt có thể nhìn suy đoán lúc đầu của Hoàng Phủ Nghiêm Hàn hoang đường tới mức nào Không nói chuyện đắc tội rõ ràng với Ngọc Gia Lại đến chuyện tự mình tạo ra nguy cơ của Thuận Thiên Minh Trái lại càng thêm nghiêm trọng Hơn nữa Hiện tại hai người Hoàng Phủ Nghiêm Hàn cùng với Tống Thiên Kiều cũng không có tâm tình Càng không có thời gian lo lắng chuyện đắc tội Ngọc Gia sẽ có kết quả thảm đảm ra sao Dù sao đây cũng là chuyện tình tương đối xa xôi Bởi lẽ trước khi hoàn thành ước chiến hoạt thống nhất thiên hạ phòng chừng không xuất thủ đối với bọn họ, hiện tại cần phải lo lắng chính là Thuận Thiên Minh. Đây mới là nguy cơ lớn nhất đối với hai nhà này. Mấy ngày qua đi, hai người đều nhìn ra được. Vô luận là Thủy ra hay Ngọc ra. Với chuyện hai nhà bọn họ đều không có nửa điểm hứng thú. hai vị gia chủ tuy rằng bộ dạng tức giận kích động vô cùng nhưng chỉ dừng lại ở vẻ tức giận kích động mà thôi chỉ cần thuận thiên minh không chọc tới thủy gia và ngọc gia ngọc mãn lâu và thủy Mạn không sẽ không nghĩ đến chuyện đồng thủ với thuận thiên minh dù sao ai cũng không dám cấp cho đối phương cơ hội bỏ ngựa bắt ve cho nên hoàng phủ gia cùng với tống gia muốn lấy được trợ lực thực sự của hai nhà là chuyện không có khả năng hiện tại hai người bức thiết hy vọng chính là có thể đàm phán chính diện với thuận thiên minh đúng chính là đàm phán thậm chí hai người đều đã có sẵn dự định chỉ cần điều kiện của đối phương không quá phận thì sẽ nhắm mắt nhắm mũi đáp ứng là được một ngày khi trời sáng sủa vạn lý không mây nhưng trong đầu hoàng phủ nghiêm hàn và tống thiên kiều lại là một mảnh vu ám khi cách ngày ước chiến của thủy gia và ngọc gia ba ngày Người của hai đại môn phái ẩm thế tại hai đại lục tiên phong và đại lục tiên tinh Vô thượng thiên và thiên thượng thiên đều lần lượt chạy đến thành bích thủy Lập tức được người của thủy gia nghênh đón đưa vào trong tòa thành nằm tại mạc không sơn Để nhất cao thủy của thủy ra là thủy vô ba đã kết thúc 7 ngày bế quan đi ra ngoài Hầu như toàn bộ tuyệt đỉnh cao thủ của hai đại lục đều đã tụ tập ở nơi này Vô luận là lúc nào Chỉ cần không vậy trong cảnh thực lực ngang đương Lập tức một trận hoa lửa giữa những cặp mắt lòe ra Chiến ý dâng cao Người của hai nhà cho dù đối mặt với người của hai đại ẩn môn Cũng tỏ ra rất nóng lòng Rất có vị đạo sắc bén thử một lần cho biết Bầu không khí càng lúc càng trở nên khẩn trương Khí tức sát phạt tanh máu mơ hồ trỗi lên lặng lẽ Tựa như mây đen sương mù bao phủ bầu trời tỏa thành trong mạc không sơn của thủy ra. Sau ba ngày chờ đợi, nhất giáp chi chín lại bắt đầu. Những người có mặt ở đây lúc này, ngoại trừ những trọng tài đại diện cho hai đại ẩn môn, sẽ có vô số người vĩnh viễn an nhì Ai cũng không muốn trở thành một trong những người ngã xuống đó. Hoàng Phủ Hàn Nghiêm cùng Tống Thiên Kiều mang theo cao thủ dưới trướng dày mặt tiến vào. Hai người đều lo lắng. Nếu lúc này còn lắc lư ở bên ngoài Sợ rằng không biết lúc nào sẽ bị đối phương sờ đầu đem đi Thực sự là bị dọa đến nát gan nát mật chương 695 Âu Dương Chi Thượng Hoàng Phủ Nghiêm Hàn và Tống Thiên Kiều đều rõ ràng Tuy rằng khắp tòa thành thủy ra đều là sát khí Nhưng lại là địa phương an toàn nhất Ít nhất người của Thuận Thiên Minh không vào đây được Cũng không dám vào Lúc này bảo chủ tính mệnh mới là vấn đề then chốt. Ở giữa đại sảnh yến hội được bày ra. Vô luận là địch nhân hay là bằng hữu. Hoặc là trọng tài của hại đại ẩn môn. Không sót một ai. Đều đoan đoan chính chính ngồi ở đây. Nhân vật cao tầng của hai nhà Thủy Ngọc đương nhiên cũng không một ai vắng mặt. Sau khi xong bữa tiệc này chỉ sợ những người này không còn cơ hội ngồi cùng bàn tiệc nữa. Thậm chí có một bộ phận còn không còn cơ hội ăn uống Bữa cơm này cũng là bữa cơm thần thánh nhất của hai nhà Thủy Ngọc Vô luận là địch nhân hay là bằng hữu đều xem đây là lần cáo biệt cuối cùng Mặt khác Bữa tiệc này Cũng là hai đại ẩn môn ngàn năm trước vì cửu hận của hai nhà này mà cố gắng một lần cuối cùng Chính là lần điều giải cuối cùng đối với các cao thủ của hai nhà Nhưng không có hiệu quả nào Hai nhà vẫn như trước sát phạt đến máu chảy thành sông. Lúc đó, hai trưởng môn của hai đại ẩn môn đều ngửa mặt lên trời thở dài. Không ngờ một bữa cơm chúng ta tổ chức lại trở thành âm dương yến, khiến cho biết bao nhiêu cao thủ cách trở âm u. Từ đó về sau, hai nhà liền hình thành một quy định bất thành văn, Chính là trước khi huyết chiến, toàn bộ những đối thủ ở cùng một chỗ, cùng nhau ăn một bữa âm ông yến. Bữa cơm này là chiến thư cũng là cáo biệt Ăn xong âm dương yên Vô luận là sống hay chết Trong vòng một giáp Hai nhà phải chung sống trong hòa bình Toàn bộ ăn oán Sau âm dương yến đều phải tạm thời kết thúc Chiến địa của trận chiến này Ở thiên tinh Tự nhiên do Ngọc Gia cung cấp Ở thiên phong Thì là thủy ra bụng làm dạ chịu Ngàn năm qua chưa một lần thay đổi Bất quá lúc này đây, so với những năm trước lại bất đồng. Trước đây ngoại trừ hai nhà cùng với hai đại môn phái, thì không còn ai khác. Nhưng hôm nay lại có thêm hai người, đương nhiên chính là hai vị mặt dày là Hoàng Phủ Nghiêm Hàn và Tống Thiên Kiều cùng tới. Xem như là lần đầu tiên âm dương yến giữa hai nhà có người khác đứng sắc mặt chúng nhân đều rất trầm trọng. Trên dế chủ vị thủy mạn không an tỏa đầu tiên, ngay ở dưới là đệ nhất cao thủ thủy ra thủy vô ba mảnh khảnh. Lần lượt xuống phía dưới, chính là ba đường hương đệ của thủy mạn không. Tiếp đó là một thân y phục thuần thủy sắc thủy thiên nhu đang ngồi rất bình tĩnh. Phía dưới thủy thiên nhu đó là 200 vị cao thủ trong gia tộc tham dự nhất giáp chi chiến lần này. Thủy mạn không bình tĩnh mà ngồi, sắc mặt minh mông bất động. Trong ánh mắt không kinh không hỉ, nhưng không có ai có thể phát hiện ở sâu trong mắt hắn. Khi nhìn về phía ba đường để cùng với hai trăm vị cao thủ tham chiến lần này, lại là lánh liệt không gì sánh được. Hiện tại Thủy Mạn không cực kỳ thống hận những người này. Dĩ nhiên vượt rất xa cừu hận với Ngọc Gia. Ngọc Gia đối phó với nhà mình vốn vì cừu địch ngàn năm. Đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cho dù có chết trong tay đối phương thủy mạn không cũng tuyệt không có nửa điểm oán hận. Là một người sống trong giang hồ chết trong tay cửu nhân chính là cái chết có ý nghĩa. Tựa như trăm tướng mong muốn có thể ra ngựa bọc thay trốn xa trường. Nhưng những người này lại là những người trong nhà lòng dạ khó lường đối phó với chính mình Thực sự hết thảy đều là thiên đà lôi phách không thể tha thứ. Đối diện với thủy mạn không chính là chủ vị của khách quan ngọc mãn lâu. Phía dưới Ngọc Mãn Lâu lần lượt là Ngọc Mãn Đường, Ngọc Mãn Thiên, Ngọc Băng Nhăn. Sau đó là 16 trưởng lão xuất lính 200 cao thủ Bạch Ngọc, người người sắc mặt như thường, cực kỳ bình tĩnh. Trong không khí tính lặng, ánh mắt tựa như lánh điện của Thủy Vua Ba nhìn về phía Ngọc Mãn Lâu. Trong toàn bộ những đối thủ có thể chân chính ở trong mắt hắn cũng chỉ có một mình Ngọc Mãn Lâu mà thôi. Vốn dĩ ngọc mãn lâu đang ngồi rất bình tĩnh Khi ánh mắt của Thủy Vu Ba vừa phóng qua chợt mỉm cười, nghênh đón Ánh mắt hai người vừa vặn đối chọi nhau Toàn thân họ đều khẽ chấn động Theo cách nhìn của người ngoài Hai người này chẳng qua chỉ trong vô ý mà đối mắt nhau Thế nhưng trong lòng Thủy Vu Ba lại nổi lên sóng gió động trời Hắn đương nhiên biết Là mình chủ động nhìn qua còn ngọc mãn lâu lại là tâm niệm khẽ động trong sát na nghinh đón một chữ nghinh này đã nói gió thủy vua ba chủ động ngọc mãn lâu bị động dưới tình huống như vậy hai người cân tài cân sức cao thấp hoàn toàn có thể nhìn ra phó công của ngọc mãn lâu không ngờ lại cao hơn mình một bậc đây là kết luận ở trong lòng thủy vua ba kết luận này làm cho lòng hắn trở nên nặng nề Nguyên bản cho rằng có mình tỏa chấn Cho dù Ngọc Gia Cường Thịnh trở lại Thì cuộc chiến giữa hai đề nhất cao thủ cũng nắm chắc thắng lợi Không ngờ võ công của Ngọc mãn lâu đã đến mức như vậy Điều này làm cho Thủy vu Ba có phần không rõ Chính mình toàn tâm toàn ý khổ tu Gần như toàn bộ thời gian đều chìm đắm trong tu luyện Có được võ công như ngày hôm nay Có thể nói là thuận lý thành trương Nhưng Ngọc Mãn lâu thân là gia chủ một gia tộc Trăm công ngàn việc Hắn tu luyện thế nào được Hơn nữa còn có thể đạt đến trình độ như vậy Đối với lần giao thủ cực kỳ bí mật của hai người Những người đang ngồi tại đây có thể phát giác ra không nhiều lắm Nhưng ngồi ở vế siêu nhiên dành cho vô thượng thiên Diệp khinh Trần và hai đồng bạn cùng với hai người của thiên thượng thiên đều chợt lóe ánh mắt Chủ vị Thủy Mãn không nhớ mày Mặt khác Đó là mấy trưởng lão có tạo nghệ cực cao đều liếc mắt nhìn nhau Trong lòng mọi người đều hiểu rõ Ở một góc không có ai chú ý đến Thủy Thiên Nhu và Ngọc Băng Nhan lén nhìn nhau mỉm cười Thủy Thiên Nhu khẽ nhích miệng Còn Ngọc Băng Nhan thì làm mặt vượt Tiếp đó hai người cấp tốc khôi phục thần sắc chính kinh Người hầu của Thủy ra không ngừng bưng thức ăn và rượu lên Đại sảnh lớn như vậy Ngoại trừ tiếng bước chân và âm thanh cực nhỏ của thức ăn đặt lên bàn Không còn bất luận âm thanh nào khác Đầu không khí áp lực đến mức khiến cho người khác hít thở không thông Cứ cách 120 năm, hai nhà Thủy Ngọc chúng Ta lại gặp nhau trong đại sảnh này thực sự là đáng mừng Thủy Mạn không là địa chủ, đương nhiên phải là người đầu tiên mở miệng, phá tan mảnh vắng vẻ trong phòng Hắn vừa mở miệng, ánh mắt mọi người lập tức cùng nhìn về phía hắn Cho phép ta được giới thiệu các vị khách quý của chúng ta cho quý vị Bốn vị này Chính là cao nhân của Vô Thượng Thiên Tương sĩ Diệp Kinh Trần Tú sĩ Lý Trí Phương Tiểu Phu Tôn Thành Lực Kỳ si Trầm Tiếu Kiều Theo lời giới thiệu của Thủy Mạn không Bốn người ngồi vững như núi mỉm cười gật đầu Mấy vị bên cạnh là Thủy mạn không đang định giới thiệu mấy nhân vật của thiên thượng thiên đột nhiên một âm thanh chói tai lạnh lùng chợt vang lên. Nghe nói cao thủ đệ nhất thiên hạ giang sơn lệnh chủ tống quân thiên lý chưa tới phải không? Những lời này vừa xuất ra có tám người cùng lúc thay đổi sắc mặt. Người nói chính là Thủy vô ba. Đây chân chính là võ đạo cuồng nhân. Cũng là tuyệt đỉnh cao thủ say mê võ học. Đạo lý đối nhân xử thế gì gì đó. Căn bản hắn không bao giờ thèm suy nghĩ đến Cũng chỉ có hắn khi mở miệng nói ra những lời này mới thấy bản thân mình thập phần hài lòng Một câu nói này Quả thật là cắt ngang lời của gia chủ Thủy Mạn không Cũng là chuyện vô cùng kiêng kỵ đối với bất kể đại gia tộc nào Mặt khác Khi chợt hỏi ra một câu như vậy Nói rõ ràng trong mắt Thủy Vua Ba Vô Thượng Thiên chỉ có một mình Tống Quân Thiên Lý Còn bốn người kia không đáng nhắc tới Đối với bốn người Diệp khinh Trần đây chính là nhục nhã cực đại Còn có một hậu quả nghiêm trọng khác Chính là Thiên Thượng Thiên Thủy mạn không đã giới thiệu xong người của Vô Thượng Thiên Đang muốn giới thiệu các cao thủ của Thiên Thượng Thiên thì bị chặn lời Điều này nói rõ rằng Trong mắt vị cao thủ đệ nhất của Thủy ra Căn bản không có sự tồn tại của mấy vị cao thủ của Thiên Thượng Thiên Hoặc hoàn toàn không để bọn họ trong mắt Loại khinh thị tối triệt để này càng khiến cho người của thiên thượng thêm nhục nhã Thương thay có ba việc lỗi lầm Thì lúc nói chuyện thủy vô ba không thiếu cách nào Hắn căn bản không nhục mạ gia chủ, Hoặc là khinh thường bốn người diệp khinh trần Hoặc giả không thèm để ý đến người của thiên thượng thiên Mà là thủy vô ba đối với vị thiên hạ đệ nhất cao thủ tống quân thiên lý Thực sự là tràn ngập hứng thú nồng đậm Tràn ngập kinh ý Lại thấy lúc gia chủ giới thiệu không nghe thấy tên này Thủy vua ba liền cứ thế mà hỏi Đối với hắn mà nói thực sự là chẳng có vấn đề nào hết Nhưng lọt vào trong tai những người hữu tâm Lại đủ để khơi lên thù hận, huyết chiến Nhưng vấn đề là với câu nói này của thủy vua ba Cùng với thân phận vua hắn Thì cho dù là thủy mạn không cũng không thể giải thích được bất kỳ chuyện gì Còn thủy vua ba đương nhiên cũng sẽ không buồn giải thích Cho nên những lời này gây ra phiền phức thật lớn. Cảm giác được tám ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía mình thủy vô ba hừ lạnh một tiếng, không chút yếu thế phản kích trở lại. Vậy mà dám khiêu khích ta ư? Các người có bệnh hay sao mà khiêu khích ta vào lúc này? Chỉ bằng các người chẳng lẽ thủy vô ba ta phải sợ hay sao? Diệp khinh Trần đảo mắt ếp xuống đồng bạn ý bảo ba người khác không nên vọng động. Lấy sự lão lạc của hắn đương nhiên sẽ không phát sinh thị phi vào lúc này Ba người khác bất bình tức giận hừ một tiếng, ngồi xuống Diệp khinh Trần không tính toán, không có nghĩa là người khác không tính toán mươi 696 Âu Dương Chi Yến Hạ, không biết lời của trưởng lão Thủy Vô Ba là có ý gì Ngữ Thanh âm trầm, sắc mặt càng âm trầm Người nói chuyện chính là một lão già mũi ưng ngồi thủ vị của thiên thượng thiên thủy vô ba không coi ai ra gì khiến cho vị nguyên lão của thiên thượng thiên này phẫn nộ ngàn năm qua vô luận thiên thượng thiên nỗ lực như thế nào cũng bị vô thượng thiên vừa vô ý vừa hữu ý chèn ấp tới thời bọn họ cuối cùng hơi có cơ hội chuyển biến môn nhân để tử có không ít người có thiên chất câu sai vốn cho rằng có thể tạo ra được một chút xoay chuyển ai ngờ vô thượng thiên lại xuất ra một tống quân thiên lý càng bị áp bức thảm hại hơn Vốn đã cực kỳ phiền muộn Ngày hôm nay ở đây làm trọng tài cho trận quyết chiến của hai nhà Thủy Ngọc Hai môn phái vốn có địa vị ngang bằng nhau Vậy mà đến lúc Thủy Mạn không giới thiệu được một nửa lại bị cắt đứt Mà câu hỏi cắt lời dĩ nhiên là tống quân thiên lý của vô thượng thiên sao chưa tới Cho dù là quen nhẫn cũng không thể nhẫn Quả thực là khinh người quá Thủy vô ba lạnh lùng liếc mắt nhìn vị nguyên lão kia Bản mặt cứng ngắc không chút biểu tình Nhàn nhạt nói Ngươi cho là thế nào Thì nó là như thế ầm, Tức giận bùng nổ rồi Lão già mũi ưng đứng phát dậy Nổi giận quát lớn Thủy vô ba Người dám nhục mạ sư môn ta Lão phu hôm nay quyết không đổi trời chung với ngươi Thủy vô ba có phần vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn Trong mắt hiện lên từng đợt nghi hoặc. Ta nhục mạ sư môn hắn lúc nào người này thực là quá khó hiểu đi với người như vậy thủy vua ba đương nhiên sẽ không khách khí lại càng không giải thích hay truy vấn lạnh lùng nói không đổi trời chung với ta bằng vào ngươi xứng sao lấy thực lực của các hạ thực sự có tư cách bình luận cuộc chiến này sao lão già mũi ưng tức giận toàn thân run rẩy kịch liệt thanh âm biến đổi hào cuồng đồ thủy vua ba hoàn toàn không để ý tự mình nâng lên một chén rượu nhấp một ngum là người đứng đầu một nhà cũng là chủ nhân của yến hội hôm nay thủy mạng không còn chưa nói kính rượu không ngờ hắn đã tự mình uống đây hiển nhiên là một hành vi vô lễ ngọc mãn lâu nhìn thủy vô ba trong mắt chợt hiện tiếu ý lại cười nói vị trưởng lão này vị thủy huyên này chỉ sợ cũng không khinh thị ngươi đâu mà căn bản là hắn không khách sáo Nói dễ hiểu hơn Thủy Vu ba Thủy huyên hắn là một người không để tâm đến mọi chuyện Là người vì truy cầu đỉnh cao võ đảo mà tồn tại Còn bất kể là những chuyện nào khác Cũng sẽ không để ở trong lòng Người như vậy khi nghe thấy thiên hạ đệ nhất cao thủ tống quân thiên lý không tới Đương nhiên muốn hỏi một câu Ta có thể cam đoan Thủy huyên không có sủng ý khác đâu Chúng nhân của Thủy ra không vì Thủy Vu ba mà biện giải Nhưng cựu địch như ngọc mãn lâu lại cướp lời nói giúp Thủy Vô Ba giải thích. Chuyện này thực sự gì? Ánh mắt Thủy Vô Ba sáng lên, khóe miệng chợt lộ ra nụ cười. Nói hay, ta kính người một chén. Nói rồi. Nâng chén rượu lên. Xa xa tương kính ngọc mãn lâu cười ha hả Cũng đưa chén rượu lên. Một hơi uống cạn. Hai người này không chờ Thủy mạn không tuyên bố tiệc rượu bắt đầu đã tự tung tự tác. Thủy vô ba vô ý còn ngọc mãn lâu mở miệng lại là cố ý. Vốn hắn định tỏa sơn quan hổ đấu. Nhưng ngoài ý muốn lại nhìn thấy tức giận chợt hiện chợt ẩm trên mặt Thủy mạn không. Không khỏi nhớ tới lời đồn nội bộ Thủy ra bất hợp nghiêm trọng. Trong mắt xoay động. Tâm tư chợt chuyển. liền đứng dậy ngay lúc đó. Nếu hắn không thay Thủy vô ba giải thích Thủy mạn không lại không cảm thấy tức giận. Nhưng tới lúc này. ngọc mãn lâu cảm thấy mình đã thành công đào ra một con rạch phân cách để nhất cao thủ của thủy gia cùng với gia chủ thủy gia ước chiến lần này thủy gia vô luận thắng bại ra sao con rạch này cũng không thể tiêu trừ nếu bởi vậy mà tạo thành tranh đấu nội bộ thủy gia sẽ tự tay chém giết lẫn nhau đương nhiên là kết quả tốt nhất lão già mũi ưng thở hồng hộp nhìn thủy vu ba một lúc lâu dưới sự khuyên bảo của hai người khác mới nặng nề ngồi xuống. Nhưng vào lúc này từ một hướng nào đó mơ hồ truyền đến một cảm giác sùng mình. trong đại sảnh ba người thủy mãn không ngọc mãn lâu thủy vô ba cùng lúc biến sắc ánh mắt sắc bén đồng loạt nhìn ra cửa như lâm đại địch đám người còn lại cũng có không ít người phát hiện sự gì thường đều nhìn ra cửa một thanh âm thanh lãnh tựa như hàn phong từ cửa thổi ra. Mang theo hàn lãnh thấu xương tựa như những phiến hàn băng nhẹ nhàng truyền vào đại sảnh. Thủy ra quả nhiên phòng bị sâm nghiêm, danh bất hư truyền, bội phục. Tại hạ hôm nay Mạo muội tới chơi. Xin hỏi gia chủ Hoàng Phủ Thế gia Hoàng Phủ nghiêm hàn cùng với gia chủ Tống gia Tống Thiên Kiều có ở bên trong không? Thủy vô ba quát lạnh. Ai? Một cỗ chiến ý cường liệt theo tiếng quát xông ra ngoài. Hắn đã cảm giác được. Từ khí thế người vừa đến Võ công vị tất đã dưới hắn Đại lục thiên phong từ lúc nào có một cao thủ tuyệt đỉnh như vậy Mà ngay cả mình cũng không biết Khí thế của thủy vô ba vừa tuôn ra Bên ngoài một trận sát khí như một trận phong ba điên cuồng đáp trả Mạnh mẽ tiến vào Mọi người trong sảnh nhất thời cảm thấy miệng mũi không thông toàn thân chiến ý là chiến ý Hoàn toàn không thể đánh đồng với sát khí Tuy Thủy Vu Ba là đệ nhất cao thủ của Thủy ra, chiến ý cực kỳ nồng hậu. Nhưng cả đời hắn chân chính giết người lại không có bao nhiêu. Mà sát khí hình thành như một vật thể thực sự như vậy, rõ ràng là phải giết chóc vô số mới có thể bồi dưỡng ra. Sát khí như vậy, hoàn toàn là coi mạng người như cỏ rác. Ngay cả võ công của Thủy Vu Ba có cao gấp 10 lần cũng tuyệt vô pháp có được. Chuyện phát sinh trước mắt quả thay là chuyện cực lớn. Tựa hồ toàn bộ cao thủ đứng đầu thiên hạ tập trung ở nơi đây. Vậy mà lại có người thực sự dám đến nơi này khiêu khích? Chúng nhân đều có một loại cảm giác như đang mơ màng, là ai to gan lớn mật như thế. Lẽ nào người này là tống quân thiên lý của vô thượng thiên? Nhưng cho dù là có chú nhan thuật, thì tuổi nam nhân này tựa hồ còn quá trẻ đi quả thực là một đại hài tử. trên thực tế nam nhân trước mặt mọi người nếu chỉ tính về tuổi tác mà nói quả thật đúng là một đại hài tử thủy vu ba quát lên một tiếng chói tay thân thể bay vù ra ngoài giữa không trung quang hoa chợt lóe trường kiếm đã rời vỏ kiếm quang lệ liệt mang theo tiếng sấm không dứt với thế không thể chống đỡ lao ra loại chuyện sơ xuất khinh địch có thể gặp ở rất nhiều người ở rất nhiều cuộc chiến Nhưng tuyệt đối không xuất hiện trên người thủy Vu ba Hắn là một võ si Một võ si phi thường đơn thuần Ngoại trừ võ công gia Vạn vật trong thiên địa cũng không ở trong lòng hắn Cho dù đối mặt với một thương nhân thủy Vu ba Cũng tuyệt không khinh địch Sẽ toàn lực ứng phó như trước Cho nên một kiếm nhìn như đơn giản của hắn Kỳ thực đã ngưng tụ toàn bộ công lực của hắn Thế kiếm một đi không về Không quản người tới là ai Hảo tâm hay là ác ý. Mọi thứ đều không trọng yếu. Một kiếm đã xuất ra không có ý thu lại. Thần tới giết thần, Phật tới giết Phật. Nếu đổi lại là người khác, sợ rằng sẽ ăn phải quả đắng dưới một kiếm không chút lưu thủ của Thủy Vô Ba. Thậm chí sẽ phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Dù sao trên võ lâm, người vừa lên đã lật cả con bài tẩy toàn lực ứng phó quả thực quá ít. Đây cũng là ý nghĩ của chúng nhân trong đại sảnh. Thế nhưng chúng nhân đều thất vọng. Đối thủ mà Thủy Vô Ba gặp phải. Người đến đây quấy rối, Trùng hợp cũng là một người chưa từng khinh thường đối thủ của mình. Với kỹ năng chức nghiệp của bản thân cũng chuẩn bị kỹ càng tùy thời ứng phó. Không có nửa điểm thả lỏng. Người này giống như là giết gà trẻ củi. Cũng sẽ dùng kiếm của hắn. Dùng kiếm pháp của hắn. Dùng tốc độ nhanh nhất để tiến hành. Kiếm đã trở thành một bộ phận trên thân thể cũng là bản năng của chính hắn. Nhanh chính là phương hướng mà hắn cả đời truy cầu. Chúng nhân trong sành. Bao gồm cao thủ của Ngọc Gia cùng với hai đại ẩn môn. Một là tự trọng thân phận. Hai là khách từ xa đến. Nhất loạt bất động. Về phần Tống Thiên Kiều và Hoàng Phủ Nghiêm Hàn thì lại càng không dám động. Tại Thủy ra đâu đến lượt hai người xuất đầu. Cho dù có tâm lấy lòng cũng không ai trong bọn họ đủ tư cách cũng không đủ thực lực. Bên ngoài kiếm quang lóe ra. Sau một loạt những tiếng kêu ganh ganh. Hai tiếng quát chói tai cùng lúc vang lên. Một tiếng kêu rên. Một tiếng hít thở. Thân thể của Thủy vu ba đảo lộn một vòng giữa không trung rồi quay về. Rơi vào chỗ ngồi lúc trước của bản thân hắn. Tất cả mọi chuyện thực sự quá nhanh, nếu nói nhanh như điện quang hỏa thạch cũng không quá đáng. Những người võ công hơi yếu thậm chí không thể phát hiện ra biến hóa của tình huống trước mắt. Nhưng người có tư cách tiến vào trong phòng này, làm gì có ai không phải là võ học cao nhân mắt thần như điện. Người xa là có lai lịch thần bí này có thể tân sức tân tài với đệ nhất cao thủ của Thủy ra Thủy vô ba. Không chút rơi xuống hạ phong. Thì cũng đã tượng trưng cho thân phận cực đại của bản thân hắn. Hơn nữa chuyện phía sau còn xa mới kết thúc. ầm um, một tiếng nổ. Hai phiến của cửa đại sảnh bị cắt đoạn chỉnh tề đổ ra bên ngoài. Trong khói bụi tràn ngập. Một hắc y nhân bịt mặt đứng ở cửa. Ánh mắt tựa lánh điện cực nhanh dò xếp một vòng trong đại sảnh. Đầu tiên là nhìn ngọc mãn lâu trong trước mắt, sau đó cấp tốc rơi trên mặt hai người hoàng phủ nghiêm hàn cùng với Tống Thiên Kiều. Chương 697, khách không, mời, thượng, đối với việc hôm nay tới đây, Lăng Kiếm vốn chờ đợi đã lâu. Khi lần đầu tiên nghe được kiến giải về âm dương yến, Lăng Kiếm liền quyết định chủ ý. Lại thêm võ công của hắn gần đây có tiến cảnh cực lớn, lòng tin càng bạo thăng tới cực điểm. Đây là một cơ hội rất tốt. Gần như toàn bộ những cao thủ đứng đầu hai đại lục đều tề tựu về đây. Nếu có thể thành công lập uy trong tình cảnh này. Thì chuyện sau này của Thuận Thiên Minh còn ai dám nói nửa lời. Loại uy hiếp vô hình này mới là giá trị lớn nhất của một võ giả. Đặc biệt là lần này tới đây còn có lý do cực kỳ rõ ràng. tình gia chủ Hoàng Phủ Thế Gia và gia chủ Tống Gia. Ừ. tìm hai vị đại nhân vật này có sự tình trọng yếu cần thương lượng những chuyện như vậy với tính cách của mình thực sự là rất phù hợp không thể thích hợp hơn được nữa đối với sự định của lăng kiếm đám người lăng nhất đều tương đối có lý trí đồng thời im lặng không trả lời lời nói nuốt hết vào trong bụng công tử đã từng nói tới một mức nào đó phải tìm ra chủ hai nhà đó đàm phán lần này cũng không thực sự là một tiếng trống cổ vũ ba quân nhất cử tiêu diệt hai nhà nhưng công tử cũng không nói cụ thể lúc nào mới là thời khắc đó nha công tử càng không nói gì tới việc đến thủy gia tìm hai người kia mà tìm hoàng phủ nghiêm hàn cùng với tống thiên kiều có đáng để ngài đến âm dương yến của thủy gia và ngọc gia đại náo một hồi hay không đây chính là một tổ ong vò vẽ cực lớn thật sự là quá mạo hiểm đi vì tất hữu ít thế nhưng lúc này lăng thiên lại vô tung vô ảnh hạ lạc bất minh cho dù muốn hồi báo hắn cũng không tìm được mà chỉ cần công tử không ở đây mọi quyết định đều nằm trong tay kiếm ca đại nhân cho nên khi lăng kiếm chừng mắt mở miệng nói đây là thời cơ thích hợp nhất cũng là cơ hội thỏa đáng nhất ai còn dám hé răng nhìn chung toàn bộ lăng gia những người mà lăng kiếm kiêng kỵ nhất cũng chỉ có ba người mà thôi Một là Lăng Thiên, hai là Lăng Thần, ba là Lê Tuyết Thậm chí người cuối cùng còn chưa hẳn tâm phục khẩu phục Lúc này ba người đó không có ở đây Chính là trong núi không còn cọp. Hầu tử xưng đại vương Tổng đà của Thuận Thiên Minh triệt để biến thành nơi Lăng Kiếm nói một không ai dám nói hay Kết quả là Lăng Kiếm vui vẻ mà đi đến quyết định này Mà không quyết định cũng không được Ai dám phản đối tức thì ăn một trận đòn hiểm Đánh đến khi nào phục mới thôi Cách này gọi là lấy thịt đè người nha Đồng thời đe dọa Chờ khi công tử trở về rồi hỏi Thì cứ nói mấy người chúng ta thương lượng Hết thảy đều đã đồng ý Đều là sơ cả hai chân hai tay tán thành Lão luyện thành thục Thậm chí ta đã khuyên can rất nhiều Thế nhưng các người cứ một mực kiên trì Ta cũng không có biện pháp Đành phải cố mà đi cùng các ngươi Chủ yếu là sợ các ngươi gặp phải nguy hiểm Nếu ai nói sai đừng có trách bổn đại gia không khách khí Ba người lăng nhất cùng lăng thập cửu lăng nhị thập đều tâm như hến Mỗi người lúc trước đều là lão đại nói một không hai của Thuân Thiên Minh Nhưng ở trước mặt vị kiếm ca này cơ bản so với nắm bột mì bị bóp tròn nặng dẹp chẳng khác là mấy Về phần hai người lăng thập cửu lăng nhị thập thì càng không cần phải nói Đều tự thầm hỏi, mới mấy ngày không gặp, vì sao kiếm ca lại trở nên âm hiểm và đê tiện như vậy Những lời hắn vừa mới căn dặn, nói ra thì ai tin đây, tự hắn lừa bịp hắn mà thôi Hắn còn nói lão luyện thành thục Lời này nếu làm cho ông tử nghe, mặc kệ là ai cũng lập tức ăn một trận đòn đầu tiên Cho nên lăng kiếm cứ oai vệ, hùng hùng rúng rúng như vậy mà đến Bởi toàn bộ cao thủ của Thủy gia đều đã tập trung ở nơi này Cho nên lăng kiếm một đường tiến vào Không một ai phát hiện ra Hơn nữa vừa mới đến đã đồng kiếm với nhất chiêu liều mạng của Thủy Vu Ba Sau khi đối ứng hai trường Dưới ánh mắt của hàng trăm cao thủ nhất lưu Đại mã Hoàng Đao đứng ngay ở cửa đại sảnh nơi diễn ra âm dương yến của hai nhà Thủy Ngọc Hảo Công Phu Các hạ là vị nào Thốt ra một tiếng tán thưởng. Khuôn mặt cứng ngắc của thủy Vu ba phát ra những tia nóng bỏng. Nhìn lăng kiếm. Người này không đơn giản chút nào. Cùng mình bang bang bịt bịt đánh một trận mà không rơi vào hạ phong. Suốt kiếm cực nhanh. Chiêu thức dù gì. Thân pháp khó lường. Rõ ràng là rất hiếm có. Khiến cho vị võ si này vô cùng hứng thú. Nếu như không phải là người có đủ tư cách. Đại trưởng lão Thủy ra sẽ quyết không khách khí như vậy Tại hạ chính là một gã vô danh tiểu tốt của Thuần Thiên Minh Phụng mệnh của ba vị đương gia. Đến đây lấy khẩu tín của gia chủ Hoàng Phủ Vơ gia chủ tống gia, Lăng kiếm ngang nhiên mà đứng ngữ thanh âm trầm Không biết hai vị gia chủ đã cân nhắc ký càng hay chưa Chúng nhân đang ngồi nhất thời ai nấy đều lộ ra sắc mặt giận dữ Quả thực là không coi ai ra gì Chỉ có một mình đại trưởng lão Thủy gia tăng thêm vài phần tán thưởng. Người có bản lính nên có phần khí phái này, lão tử thích." Trong mắt hai người Ngọc Băng Nhan và Thủy Thiên Nhu phát ra những quang mang kỳ dị. Đây không phải là lăng kiếm sao? Hai nàng không phải chỉ ở chung với kiếm ca ngày một ngày hay Chỉ cần nhìn vóc người nghe ngữ khí liền có thể đoán ra ngay tức khắc. Bên phía Ngọc gia, Ngọc Mãn Thiên lắc lư cái cổ trắng kiện, "Hừ hừ, ngửa mặt nhìn trời đào mắt trắng giã tiếp đó lại chợt cúi đầu xuống hung hăng phun ra một ngụm nước bọt mắng mẹ nó thực sự là không có thiên lý ngoại trừ hai nàng kia ra lão ca hắn chính là người nhìn thoáng đã nhận ra bản diện của lăng kiếm ánh mắt của ngọc mãn lâu kinh sợ đánh giá hắc y nhân bịt mặt không nhìn được cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc hắn chợt nhớ chuyện mà ngọc gia tao ngộ vào một đêm nọ Vị đệ nhất lâu chủ võ công kiêm kiếm thuật đều đạt cảnh giới tuyệt đỉnh Vô luận là thân hình hay xuất thủ đều có vài phần tương tự Nhưng cảnh giới võ công hiện tại hoàn toàn khác nhau Nếu nói võ công tỉnh tiến thì khả năng không lớn Thực lực võ công giữa hai người thực sự trinh lệch quá nhiều Ngọc mãn Thiên cũng nhận ra tiểu tử mà hắn tán thưởng nhất Cho nên hắn mới phấn nộ thậm chí còn bất bình Dựa vào cái gì chứ? Tiểu tử này vốn không phải là đối thủ của lão tử Hiện tại lại hoàn toàn khác biệt Lão tử không phải là đối thủ của hắn Đến bây giờ mới qua bao lâu chứ Tiến bộ sao có thể đạt đến tốc độ này Con bà nó còn có thiên lý hay không Đương nhiên lời nói của Ngọc Mãn Thiên lọt vào tai người khác lại là ý tứ bất đồng Chính là giữa lúc bảy trăm cao thủ ở đây ngươi còn dám tới quấy rối Thực sự là không có thiên lý Bốn người của Vô Thượng Thiên nhìn nhau yên lặng cười khẽ, ngồi xuống. Thủ hạ mạnh nhất của Lăng Thiên, bọn họ cũng nhận thức được ký ức vẫn còn mới mẻ nha. Đặc biệt là thủ pháp giết người của người này khiến người ta nôn mửa. Bất quá bốn người đương nhiên sẽ không vạch trần hắn. Từ khi Tống Quân Thiên Lý tặng liệt thiên kiếm cho Lăng Thiên. Vô Hình Trung Vô Thượng Thiên đã nằm trong trận doanh do Lăng Thiên quản lý. Bốn người bọn đương nhiên sẽ không tiết lộ cơ mật của Lăng Thiên cho những kẻ đối nghịch Kỳ thực, nói đến chuyện này toàn bộ vô thượng thiên cũng phiền muộn không ngớt Đây là liệt thiên kiếm chứ bộ Là tượng trưng cho chủ quyền thiên hạ Đưa cho Lăng Thiên Lăng Thiên lại có bộ giảng như rất không tình nguyện Biểu tình rõ ràng là vô thượng thiên chiếm của hắn rất nhiều tiện nghi Chuyện này sau khi đến tai mấy trưởng lão trong môn phái Khiến họ kém chút nữa thì tức giận đến thổ huyết Còn một chuyện khác khiến người ta căm tức Muốn nện cho lăng thiên một hồi chính là Lăng thiên không chỉ dùng liệt thiên kiếm để giết người Thậm chí còn dùng nó để thái thịt Đào đá Đây là liệt thiên kiếm nha Là trời của ta nha Cho nên đối với lăng thiên Chúng nhân của vô thượng thiên đầy một bụng tức giận. Đương nhiên Diệp Kinh Trần tức giận ít hơn một chút Nói chuyện với người ta đã mềm mỏng Hay người ta cũng bắt chặt rồi Ngay cả ăn uống cũng chẳng chút khách khí Còn tức giận cách nỗi gì Câu hỏi của lăng kiếm vừa ra khỏi miệng Hoàng phủ nghiêm hàn cùng tống thiên kiều Còn chưa kịp nói chuyện Thì lão xả mũi ưng của thiên thượng thiên đắc nổi giận đứng lên Tiểu tử cuồng vọng Ngươi là ai Dám đến nơi này làm càn Muốn chết hay sao Lăng kiếm lặng lẽ nở nụ cười Mặt tựa hai thanh lời kiếm Nhìn tận mặt lão giả mũi ưng Chỉ trong chốc lát Thở gài một tiếng Lắc đầu nói Lão tiểu tử trình đầu ngươi quá kém Lão tử không có hứng thú Lão giả mũi ưng gần như sắp phun ra một nguồn tiên huyết Chuẩn bị ngất tới nơi Run run chỉ tay vào mặt lăng kiếm Mắt đỏ hồng Ngươi, ngươi, ngươi lăng kiếm hừ một tiếng Hai mắt nhìn về phía hoàng phủ nghiêm hàn và tống thiên kiều nói ba vị đương gia nói bọn họ rất không vui sẽ cho các người một ngày một đêm cân nhắc việc quy thuận thuận thiên minh hoặc là triệt để khiến cho các ngươi tan rã biến mất chọn đường nào hai người các ngươi mau chóng đưa ra quyết định đi khẩu khí như vậy đã không còn là đàm phán với hai vị gia chủ nữa mà là khẩu khí của thượng cấp đối với hạ cấp đối với lão giả mũi ưng ở một bên hoàn toàn không để ý tới Lăng kiếm thân cô thế cô đứng ở cửa Nhưng không mảy may lo lắng Tự tin tràn đầy Khiến cho thiên hạ sung động Trong cách nhìn của người khác Phía sau hắc y nhân thật giống như có thiên quân vạn mơ Hoặc thiết lực cực kỳ cường đại làm hậu thuẫn Mấy vị trưởng lão của Ngọc gia hử lạnh một tiếng định tiến lên Sắc mặt của Ngọc mãn lâu trầm xuống Mấy người tức khắc tỉnh ngộ đều ngồi trở lại Hắc y nhân này xông đến chính là vọt vào đình viện của Thủy gia Người hắn cần tìm là gia chủ của Hoàng phủ gia tộc và Tống gia Bọn họ càng đánh nhau nói nhiệt càng tốt Thậm chí chết sạch thì ngọc mãn lâu càng vui vẻ Đương nhiên sẽ không cho phép thủ hạ của mình suốt đầu thay cho Thủy gia và Hoàng phủ gia tộc Sắc mặt của Thủy mạn không nổi lên vẻ giận dữ, lạnh lùng nói Ngươi là người của Thuận Thiên Minh Chương 698 Khác không mời hạ hắc bào của lăng kiếm nhẹ bay Ngăn trở khí thế của Thủy Mạn không Lạnh lùng phản vấn Ngươi là gia chủ Thủy gia Thủy Mạn không Thà can đàm can rỡ Cao thủ của Thủy gia đều phẫn nộ Thủy Mạn không khoát tay chặn lại Trong ánh mắt lộ vẻ trầm tư Lấy võ công của các hạ Lẽ nào là kẻ vô danh tiểu tốt Lẽ nào trong thuận thiên minh ngươi không phải là kẻ cầm đầu thủy mạn không thầm cảnh giác từ khẩu khí lưu loát của hắc Y nhân thì có thể thấy được người này làm gì có chuyện phụng mệnh mà đến võ công của người này so với đệ nhất cao thủ của thủy gia thủy vô ba chẳng kém chút nào thân thủ như vậy đủ để làm bá chủ một phương há lại chỉ là thủ hạ của thuận thiên minh mà thôi nếu quả thực như vậy thực lực ba vị đương gia của thuận thiên minh rốt cuộc tới mức nào chứ nghĩ như thế không khỏi toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khẩu khí của thủy mạn không vô hình chung có thêm vài phần khách khí lăng kiếm cười nhạt lời cần nói đã nói tại hạ cáo từ thủy mạn không dù sao cũng là lão cha của thủy thiên nhu mà thủy thiên nhu đã được lăng thiên thừa nhận là lão bà nói cách khác thủy mạn không cũng chính là thái sơn lão thượng nhân của lăng thiên cha vợ một cách nói trang trọng Cho dù có cuồng ngạo Thì đối mặt với vị này cũng không dám quá mức bất kính Đương nhiên sẽ không có lão tử này Lão tử nọ. Hát bào của lăng kiếm rung lên đỉnh ly khai Kỳ thực trong lòng lăng kiếm cực kỳ thất vọng Từ những khoảnh khắc rằng co như vậy Hắn cũng đã nhìn ra Cao thủ ở đây tuy nhiều Nhưng hai nhà Thủy Ngọc không chân chính xuất thủ cho dù nơi đây là địa bàn của Thủy ra Ở trong lòng người hai gia tộc này Nhất sắp chi chiến còn trọng yếu hơn mình rất nhiều Những người còn lại Khẳng định người của vô thượng thiên sẽ không xuất thủ với mình Còn người của thiên thượng thiên cho dù có xuất thủ cũng không đáng kể Lăng kiếm chỉ liếc mắt đã nhìn ra Ba người đó không có một ai là đối thủ của mình Thậm chí ba người có liên thủ đánh với mình Thì cũng chẳng có ý nghĩa nào hết Nói như vậy Mình ở nơi này còn ý nghĩa gì nữa Bất quá Mục đích tới đây lần này đã đạt được Đó chính là uy hiếp tuyệt đối Sau khi trải qua việc này Cho dù Thủy gia còn muốn đối nghịch Với Thuận Thiên Minh Cũng cần phải cân nhắc thật cẩn thận Cao thủ đánh với Thủy vô ba Không rơi vào hạ phong như lăng kiếm Nhìn khắp thiên hạ đương đại Chỉ sợ cũng là lông phượng sừng lân Chậm đã Thủy vua ba lao vút ra ngoài, đánh với ta một trận rồi đi cũng chưa muộn. Trong mắt hắn hết thảy đều là hưng phấn, là hưng phấn vì gặp kỳ phùng địch thủ. Vút, người lăng kiếm nhẹ nhàng bung lên. Thân thể chợt lộn lại. Cả thân thể giữa không trung ổn định lại. Cước trước kiếm sau vọt đến. Trường kiếm của Thủy vua ba đánh đến. Giữa đường thuận thế phân thành ba đoàn kiếm quang. Lại đi thêm một đoạn. Lần thứ hai phân liệt. chỉ thánh chín đóa kiếm hoa. Kiếm khí phù phù răng khắp nơi, bao phủ toàn bộ thân thể lăng kiếm. Đến hay lắm, lăng kiếm kêu to một tiếng. Huyền thiết kiếm trong tay từ dưới vung mạnh lên. Ông một tiếng. Giữa hai người chợt xuất hiện bạch quang lóe sáng cực kỳ chói mắt. Là kiếm khí của trường kiếm hình thành thực thể. Giữa không trung hình thành một bức tường kiếm khí. Chính đó kiếm hoa của thủy vô ba cùng lúc đâm tới bạc quang Nội lực mạnh mẽ thôi phát ầm một tiếng tiếp đó chúng nhân nghe thấy một loạt những tiếng sầm canh canh vang lên Bức tường do so bạc quang kiếm khí hình thành đột nhiên vỡ vụng một khối thủy tinh lớn sụp đổ Thế nhưng trên mặt đất lại không có bất cứ vết tích nào hắc y nhân tại cửa đại sảnh đã vô tung vô ảnh Trường kiếm của thủy vô ba đã vào vỏ đứng ở cửa chợt như mất mát đại trưởng lão ngươi sao rồi ánh mắt của thủy vua ba gắt gao nhìn chằm chằm về phía cửa thần sắc biến ảo đột nhiên cao dòm quát lớn sau nhất giáp chi chiến ta muốn đánh với ngươi một trận có dám nhận lời hay không một đạo thanh âm từ xa truyền đến nhỏ như tơ nhện ba ngày sau nếu như ngươi còn mình lại nghỉ ước cũng chưa muộn trước cứ đổi một thanh kiếm tốt đi đáp thủy vua ba hừ một tiếng Xoay người đi về chỗ ngồi Đột nhiên từ trong vỏ kiếm của hắn vang lên một tiếng sầm Sắc mặt thủy vu ba đại biến đưa tay kéo ra Bất thình lình trong tay chỉ còn chuôi kiếm Cầm lấy vỏ kiếm, dốc ngược lại Tiếp đó sóc xuống canh canh Hơn 10 mảnh nhỏ của trường kiếm xuất hiện trên mặt đất Dưới ánh sáng của ngọn đèn tựa như tinh không buổi đêm Lấp lánh nhấp nháy trói mắt Mọi người cùng lúc thất kinh Chỉ với hai lần giao thủ đối phương rõ ràng đã chém trường kiếm của Thủy Vô Ba thành từng mảnh nhỏ. Trách không được đối phương nói rằng. Đổi thanh kiếm tốt. Nguyên lai trong tay đối phương là một thanh tuyệt thế lợi khí cực kỳ hiếm thấy. Ai nấy đều biết từ trước đến nay Thủy Vô Ba chỉ sử dụng một thanh cương kiếm rất bình thường. Theo cách nói của hắn chính là võ công tới cực điểm cho dù là phi hoa trích diệp. Phi hoa ngắt lá. Cũng là tuyệt thế lời khí Nhưng tràng cảnh ngày hôm nay Lại làm cho Thủy Vua Ba hoàn toàn thay đổi ý nghĩ này Thủy Vua Ba nhìn trường kiếm đã biến thành từng mảnh nhỏ trên mặt đất Đột nhiên nở nụ cười Là nụ cười vô cùng hài lòng Tay áo xài phất lên một cái Những mảnh nhỏ trên mặt đất liền biến mát không còn thấy đâu nữa Thần sắc vẫn như thường trở lại chó ngồi An tính ngồi xuống Giống như chưa từng phát sinh chuyện gì Sắc mặt của Hoàng Phủ Nghiêm Hàn và Tống Thiên Kiều như màu đất lạnh Hai người đều là trăm vạn lần cũng không nghĩ ra Mình đã tới nơi được phòng vệ nghiêm mật nhất của Thủy gia. Thuận Thiên Minh vẫn như cố dám tìm đến tận đây Vẫn cứ kiêu ngạo không gì sánh được như vậy Lấy thực lực khổng lồ như vậy Đột ngột đến Rồi sau đó thong dong rời đi Như vậy xem ra thiên hạ rộng lớn Nơi nào mới an toàn Lẽ nào cơ nghiệp mấy trăm vạn năm của hai nhà cứ như vậy mà bị hủy diệt trong tay hai người mình hay sao Nếu như không muốn bị hủy diệt chẳng lẽ phải đầu hàng Từ nay về sau ăn nhờ ở đậu mặc cho người ta sai khiến Hai người Hoàng Phủ Nghiêm Hàn và Tống Thiên Kiều nhìn nhau Rõ ràng nhìn thấy chua xót vô bị trong mắt đối phương Đó chính là đau đớn tuyệt vọng nhưng không thể nào hóa giải khi tai vạ đến tận cửa Vẻ mặt của Ngọc mãn lâu trầm tư Chẳng lẽ suy đoán trước đây của mình đã sai lầm Người này có lẽ không phải là đệ nhất lâu chủ mà mình từng gặp trước đây Nhưng võ công của hai người cùng một môn phái Điểm ấy không cần phải nghi vấn nữa Lấy việc ấy suy đoán Lẽ nào đệ nhất lâu đó thực sự không phải là thế lực tương ứng của Lăng Thiên Mình đã sớm nghe qua tên tuổi của Thuận Thiên Minh Nhưng cho đến bây giờ Vẫn cho rằng bọn chúng chỉ là một đám mã tặc có thực lực vô tích sự Nhưng hiện tại xem ra đám mã tặc này rõ ràng đã đủ năng lực để ngang dọc đại luân thiên phong Thực lực của chúng thậm chí đã mạnh hơn cả thế gia ngàn năm như thủy ra Nếu lại hợp cùng với đế nhất lâu thì Lẽ nào trong đại cuộc tranh đoạt thiên hạ đối thủ của mình sẽ tăng thêm cả thuần thiên minh nữa ư Ngấm nghĩ như vậy nhất thời ngọc mãn lâu có chút lo được lo mất từ lúc đó về sau đối với những lời chúng nhân nói không buồn để ý đến cho đến khi bừng tỉnh thấy hết thảy chúng nhân đang nhìn minh mới chợt phát hiện ra yến tiệc đã bắt đầu rồi kế tiếp là từng người tham gia ước chiến kính rượu đối thủ một chén rượu này chính là rượu giải oán một khi đã uống chén rượu này vô luận là ai chết trong tay ai đều không oán thán không có cừu hận sinh tử tính bằng thực lực tính bằng thiên mệnh trước mắt bao người hai tuyệt sắc giai nhân đều quốc sắc thiên hương đều nghiêng nước nghiêng thành bưng chén rượu dịu dàng đứng lên bốn mắt nhìn nhau cùng lúc tỏ ý cùng lúc ngửa đầu một hơi uống cạn anh mắt thủy mạn không chợt lóe ha hả cười nói ngọc huyên đây phải chăng là chất nữ ngọc băng nhăn Quả nhiên là quốc sắc thiên hương tú ngoại tuổi trung. Ngoài thì xinh đẹp trong thì trí tuổi. Thủy mạn không sơm đã biết. Đối thủ của nữ nhi lần này. Tiểu công chúa của Ngọc Gia Ngọc Băng Nhan chính là một võ học phế nhân. Một thân bệnh hoạn nan ý. Không ngờ vừa đảo mắt nhìn qua. Mới phát hiện bạch y thiếu nữ này dĩ nhiên thần túc khí sảng. Toàn thân mơ hồ lộ ra phong phạm của một nhất lưu cao thủ. Đâu có vẻ của một võ học phế nhân Cho dù là luyện võ từ nhỏ Có thể đạt được thành tựu như vậy Cũng có thể dùng chữ thiên tài để hình dung rồi Cảm thấy nữ nhi thiên nhu của mình Vốn luôn tự ngạo cũng sẽ không dễ dàng gì Không sai, đây là tệ chất nữ Ngọc băng nhan Băng nhan còn không mau vẫn an thủy bá phụ Ngọc mãn lâu đương nhiên biết thủy mạn không đang nghĩ gì Nhưng tuyệt không lo lắng Thậm chí nhìn ánh mắt của Thủy Mạn không còn có chút ý tứ khinh thị, thầm nghĩ, chất nữ của ta đến đây lần này ếp hẳn toi mạng, ngươi còn tỏ vẻ lo lắng cái gì nữa chứ? Hắn đâu biết cái gọi là quan tâm tác loạn. Thủy Mạn không sớm dự định sau khi nữ nhi tham dự nhất giáp chi chiến lần này, sẽ phái nàng trở lại thiên tinh. Cùng với lăng thiên song túc xong thê, đâu thể nguyện ý để cho nữ nhi gặp phải mạo hiểm. mươi 699 Tam gia khai chiến Thượng, Ngọc Mãn lâu đã xem xét qua tình hình của Ngọc Băng nhan biết bệnh của nàng mặc dù đã có chuyển biến tốt đẹp Hơn nữa không biết quá trình chữa bệnh ra sao nhưng lại có thêm một thân nội lực thâm hâu Tuy nhiên so sánh với Thủy Thiên Nhu của Thủy gia thì vẫn thua kém không ít Nhất là kinh nghiệm thực chiến thì vô pháp so sánh với nhau Căn bản không cần chính mình cử động tay chân gì nữa thì ở trong trận đấu lấy sanh tử làm kết cuộc này thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Thủy Mạn không đưa mắt nhìn Ngọc Băng Nhan khen. Nữ hiền chất của nhiên là ôn quyển đồng lòng người, ta thấy rất là khả ái. Nghe nói nữ hiền chất từng có bệnh nặng nhưng hôm nay xem ra đã khỏi hẳn thật sự là thật đáng mừng. Ngọc Băng Nhan đỏ mặt cung chính nói. Chỉ là vận khí của Băng Nhan tốt. gặp được vô thượng thiên tống quân thiên lý tiền bối lừa gạt hắn suốt thủ cứu chơi nên mới may mắn có thể có được mạng sống thôi thủy mạn không cười to nói thì ra là thế xem ra băng nhan nữ hiền chất đúng là người phúc lớn mạng lớn a ngọc băng nhan phong người nói bá phụ quá khen hai người nay sau khi một câu đôi lời thì thủy mạn không không hỏi gì nữa bởi vì hắn cũng đã nhìn ra Thực lực của cô gái trước mặt này có lẽ là không tầm thường nhưng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của nữ nhi mình. Một khi đã như vậy thì bất kể việc nàng bị bệnh là thật hay là giả? Người là thật hay là giả? Chỉ cần nữ nhi mình có thể giữ được tánh mạng thắng được trong trận ước chiến này thì những cái khác không cần quan tâm lắm. Tuy nhiên những lời này của Ngọc Băng Nhan lại khiến cho đám người Diệp Kinh Trần chú ý vì bọn họ đều biết. Huyện âm thần mạch của Ngọc Băng Nhan chính là căn bản không thể cứu, không có cách nào chữa trị. Cho dù là Tống Quân Thiên Lý cũng chưa chắc có thể cứu chữa được mà cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà tạo nên một Ngọc Băng Nhan nhất lưu cao thủ như vậy. Nhưng bây giờ Ngọc Băng Nhan rõ ràng đã rất ổn rồi còn công lao thì lại đổ lên trên người Tống Quân Thiên Lý. Chuyện này bốn người bọn họ lại hoàn toàn không biết gì cả nên há có thể không đầy một bụng nghi ngờ. A, theo ta được biết thì bệnh của tiểu công chúa chính là huyền âm thần mạch trên đời hiếm thấy. Huyền âm chí hàn thân thể cả thiên hạ không người nào có thể chữa trị. Chẳng lẽ tống quân thiên lý thậm chí có bản lãnh điên đảo âm dương? Nhịp thiên tảo hóa ư? Ta không tin tưởng cho lắm. Đột nhiên có một thanh âm âm dương quái khí vang lên kể lên tiếng chính là nhân vật số 3 trong thủy gia thủy mạn thành. Con của hắn chết thảm khiến hắn giận dữ muốn phát điên. Hắn vốn chờ đợi Thủy Thiên Huyến cùng Thủy Thiên Nhu đều chết trong trận ước chiến sắp tới mới hợp tâm ý của hắn thế nhưng Thủy Thiên Huyến lại bị Tống Quân Thiên Lý mang đi còn đối thủ của Thủy Thiên Nhu cũng rõ ràng là không bằng nàng. Nói như thế thì chẳng khác gì hai đứa con của Thủy Mạn không tất cả đều được bảo toàn. Việc này đối với Thủy Mạn thành mà nói chính là chuyện không thể chịu được nên hôm nay đúng là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Thủy Mạn Thành tâm lý rất âm u chính là Con trai ta chết khiến ta tuyệt hậu Thủy Mạn không người cũng phải như ta mới được Dựa vào cái gì mà con ta hy sinh còn cơ Nơ Gơ U Vinh Quy Quy O Y Lại bình an vô sự Một câu nói của Thủy Mạn Thành lại đồng thời khiến cả hai nhà nổi giận thủy mạn không nghĩ tới con của mình thì vẫn tưởng rằng con hắn đã chết thảm bây giờ hắn cư nhiên có chủ ý đánh tới trên đầu nữ nhi mình thì không khỏi nổi trận lôi đình hận không thể đem hắn một đòn bóp chết thủy mạn không còn chưa kịp nói chuyện thì ngọc mãn thiên đã gầm một tiếng đứng lên ngọc mãn thiên đúng là đối thủ của thủy mạn thành trong lần ước chiến này nhìn thủy mạn thành khinh bỉ nói thủy mạn thành ngươi là là cái vật gì Nơi này không đến lượt ngươi nói chuyện Chất nữ của ta chữa hết bệnh thì liên quan gì đến ngươi Ngươi là gã vương bát đàn có phải ngứa ngáy muốn bị đánh hay không Đến đến đến đây tam gia ta sẽ thành toàn cho ngươi Ngọc mãn thiên vừa mở miệng ra đã chửi âm lên một trận làm cho thủy mạn thành cả người run lên Hai tròng mắt đỏ ngầu Ngọc mãn thiên Ngươi là đồ lưu manh Đồ hốn đàn đê tiện Ta hỏi một chút thì có quan hệ gì tới vương bát đàn này Ngọc ra các ngươi thua không dậy nổi nên đi tìm người giả mạo Chuyện hèn hạ chuyện vô sỉ bậc này mà cũng làm ra được Thì chẳng lẽ tam gia ta hỏi một câu mà ngươi không biết xấu hổi làm rùa rụt đầu Đúng là có tật giật mình đồ hỗn chứng Ngọc mãn thiên vừa nhấc chân đạp lên trên bàn rượu lăng không bay lên hô một tiếng rồi hướng về phía thủy mạn thành đánh qua Thân hình to lớn sống như cầu hùng vọt tới kèm theo thanh âm toạ toạ Quần áo trước ngực bị kéo sách ra để lộ ra thật dài lông màu đen trong ngực sải bước hướng về Thủy Mạn Thành vọt tới Thủy Mạn Thành ngươi dám mắc tam gia ta Thủy ra các ngươi mới là thua không dậy nổi Có tật giật mình chính là rùa rụt đầu Ta nhổ vào lão mấu ngươi cao tầng tổ tỉ nhà ngươi Tiếp theo là một trận ngôn ngữ ô hế thao thao bất tuyệt ảo ra Cả hai gã đều đồng dạng khuôn mặt vặn vẹo xưng là tam gia mà mắng chửi lẫn nhau. Cả hai người đều là một bộ sáng như có thâm cừu đại hận, gân cổ mặt đỏ bừng lên. Nếu ai không biết nhìn thấy thì khẳng định sẽ không tin hai người kia đúng là lần đầu tiên gặp mặt mà cho là hai người kia có mối thù giết cha đoạt thê bất cộng đái thiên thế bất lưỡng lập. Tiệc rượu của Thủy Ngọc hai nhà trực tiếp thành nơi để hai người đàn bà tranh chua mắng chửi nhau mà không đúng. hẳn phải là nơi hai bát phu chửi đồng hai gã đều xưng là tam gia mà trong miệng đều tuôn ra uế vật so với đám lưu manh trốn thì thành thì còn muốn thô tục hơn ăn lần so với một mụ đàn bà tranh chua không biết xấu hổ thì vẫn còn không bằng tâm tình của ngọc mãn thiên rất nghẹn đã hơn một tháng kể từ khi ngọc mãn lâu nhất quyết bắt ngọc băng nhan đi tìm cái chết ngọc mãn thiên cảm thấy chính mình sắp tức dẫn đến mức nổ mạnh Ngọc băng nhan gả đến lăng ra do Ngọc Mãn Thiên hắn là bà Mai. Hơn nữa đối với đôi vợ chồng son này cũng rất hợp khẩu vị của hắn. Bây giờ phát sinh ra việc này. Ngọc Mãn Thiên cảm giác được chính mình không còn mặt mũi nào mà đi gặp người nữa. Câu cửa miệng chính là. Cái gì cũng đừng tìm lão tử, lão tử không còn mặt mũi nào nữa. Mấy ngày nay hắn cứ nhìn thấy Ngọc Mãn lâu là lại tức giận. Ngọc Mãn lâu tự nhiên sẽ không chấp nhận với hắn nhưng lại khiến cho Ngọc Mãn thiên buồn bực đầy bụng không cách nào phát tiết ra. Út khí từ từ lớn lên. Khuyết tán đến mức cứ nhìn thấy vệ sĩ Ngọc Gia tham chiến nào cũng sầm mặt tức giận. Điều này làm cho tất cả vệ sĩ Ngọc Gia tham chiến lần này khóc không ra nước mắt tránh né hắn như tránh ôn thần. Mà ngay cả đệ nhất trưởng lão của Ngọc Gia là Ngọc Trùng Tiêu xuất quan cũng bị Ngọc Tam Gia bắt gặp mắng cho một trận. Tình hình phát triển đến mức thậm chí là gặp nhị ca của mình mà cũng là cha của Ngọc Băng Nhăn là Ngọc Mãn Đường thì Ngọc Mãn Thiên cũng không che đậy gì nói thẳng là cái gì bán con gái cầu vinh. Làm cho Ngọc Mãn Đường tức giận đến mức cơ hồ hộp máu. Tây bây giờ... Thủy Mạn Thành không chỉ nghi vấn thân phận của Ngọc Băng Nhăn mà còn nói Ngọc Gia thua không dậy nổi khiến Ngọc Mãn Thiên giống như thùng thuốc pháo đột nhiên bị điểm hỏa. Cuối cùng có nơi để phát tiết. Bữa tiệc này trở thành nơi mắng chửi thật sự là kinh thiên địa ruột thần khiếp thống khoái vô cùng. Con trai duy nhất của Thủy Mạn Thành đã chết. Trong lòng lão vốn vô cùng đau khổ tràn ngập sự oán hận. Nhìn ai cũng không thấy vừa mắt. Hết lần này tới lần khác không có chỗ phát tiết Giờ phút này gặp Ngọc Mãn Thiên Cũng vừa đúng lúc như quỷ khô gặp lửa cơ hồ nhảy dựng lên vừa mắng nhức vừa lao về phía Ngọc Mãn Thiên Hai vị tam gia trước cuộc ước chiến cư nhiên tranh đấu phân ra thắng bại Gió cao thấp Đấu đến mức ngươi chết ta sống khiến toàn bộ mọi người choáng váng Tình hình lúc này hai người đều có vẻ không muốn sống Một khi để cho hai người điên này sắp vào nhau thì sợ rằng chưa có ai ngã xuống thì chưa thể tách ra hoặc là cả hai đều ngã xuống. Ngọc Mãn lâu cùng Thủy Mạn không đồng thời lớn tiếng quát bảo ngưng lại nhưng hai người vẫn mặc kệ như không nghe thấy. Thủy Mạn thành vốn không đem Thủy Mạn không để vào mắt. Bây giờ lại càng không để ý mà Ngọc Mãn thiên thì cũng sớm đã ôm một bùng uất khí với đại ca của mình. Bây giờ thật vất vả mới có chỗ phát tiết ra. Đừng nói là Ngọc Mãn Lâu mà coi như là thiên thần hạ phàm. Ngọc Tam gia ta cũng muốn đánh. Ngăn bọn họ lại. Thủy Mãn không và Ngọc Mãn Lâu đồng thời hạ lệnh. Cao thủ hai nhà Thủy Ngọc đều tiến lên. Đúng lúc hai vị Tam gia chuẩn bị lao vào cắn xé lẫn nhau thì bị đám người này lao vào túm lấy đè lên mặt đất. ép hai người quỳ dạp trên mặt đất. Hai chán cơ hồ dí sát vào nhau. tuy rất gần nhưng lại không đánh được thì hai lão lại càng giận sôi gan chương bảy trăm tam gia khai chiến hạ thủy mạn thành trợn mắt đột nhiên há miệng phun một bãi nước bọt lên mặt ngọc mãn thiên ngọc mãn thiên giận dữ muốn phát điên phúc một cách phun ngược trở lại trong nháy mắt trên mặt hai người đều đầy nước bọt vẫn còn chưa đủ ngọc mãn thiên dứt khoát há miệng thúc giục nội lực pha một tiếng Trong bụng có cái gì phun hết cả lên mặt Thủy Mạn Thành. Nhất thời trong đại sảnh mùi chua tanh sông lên khiến ai nấy đều cao mày muốn ấy Cao thủ hai nhà đồng thời đưa một tay che mũi, tay kia ghéo chân hai người về như ghéo lợn chết. Tuy vậy hai người vẫn cố chống cự. Mười đầu ngón tay cắm xuống mặt đất tạo thành mười vết cào sâu trên mặt đất đồng thời hai cái đầu vẫn như cố ngước nhìn đối phương. Cổ bành ra trông như hai con rắn hổ mang. Ngọc Mãn Lâu và Thủy Mãn không đều giận đến xanh mặt, gân chán nổi vồng lên. Vừa mới bị kéo trở về, Thủy Mãn Thành Đác lại nhảy lồng lên. Chỉ cảm thấy trên mặt mùi vị chất từ bụng Ngọc Mãn Thiên giống như phân thì không nhìn được há miệng nôn thúc nôn tháo mà bên kia Ngọc Mãn Thiên dùng tay áo lau mặt rồi lại thao thao bất tuyệt. Khí súng như núi cất tiếng mắng to. Thân hình Ngọc Mãn Lâu chợt lói lên rồi có thanh âm ba một tiếng. Ngọc Mãn Thiên nặng nề một cái rồi xanh cả mặt mắng. Hốn trứng câm miệng. Ngọc Mãn Thiên chừng hai mắt quát. Lão tử không phục, ngươi cắn ta a! Ngọc Mãn lâu nhất thời tức sẵn đến ba hoa chích trò. Hai người bát nháo như vậy làm cho gần ngàn người trong bữa tiệc không ai muốn ăn nữa. Người nào muốn ăn thì thật là bất bình thường. Ai nấy sắc mặt quái dị, quán hận nhìn hai gã này mà có một loại cảm giác muốn nôn mãnh liệt. Hai vị tam gia này mặc dù không đánh nhau nhưng hành động nháo loạn hôm nay của hai người nhất định sẽ được ghi vào sử sách của hai nhà. Cũng có thể nói là thiên cổ lưu danh. Trong đại sảnh lạnh mắt như tờ. Tất cả mọi người đúng là ngươi xem ta. Ta nhìn ngươi không biết nói gì. Đúng là vô kế khả thi. Đột nhiên, sách một tiếng truyền tới gần ngàn người đồng thời quay đầu nhìn qua. Nhưng là lúc cơn giận của Ngọc Mãn Thiên Ngọc Tam Gia đang nuôi đi thì mới phát hiện ra trong bụng trống trơn Đột nhiên cảm giác đói bụng nên thuận tay cầm lấy một cái đùi gà trên bàn mở to miệng gặm một cái Trước mắt bao người nhưng Ngọc Tam Gia há mồm nhai nhồm nhòm rồi lại bưng chén rượu lên chẹp một tiếng đã tập hết một chén rượu Bên kia thì Thủy Tam Gia đã nôn đến mức cả người vô lực Đồng dạng đều là tam gia nhưng tam gia này cùng tam gia kia quả nhiên vẫn có chút bất đồng Mọi người thấy hắn phùng mồm ăn đùi gà rồi lại nghĩ đến bãi nước bọt ở trên mặt hắn vừa rồi thì đều trợn mắt há mồm Chỉ cảm thấy trong cổ họng nhưng đang có kiến bò ngứa ngáy Rốt cuộc có mấy người vừa xoay mặt rồi nôn ới ra Mà cái này lại tạo ra phản ứng dây chuyền Một khi có người không chịu nổi mà nôn mửa thì cơ hồ người bên cạnh cũng như vậy Cũng chỉ có gia chủ hai nhà và Thủy gia đại trưởng lão Thủy vô lãng và nhị gia ngọc mãn đường là xem như định lực kinh người Miễn cứng cố nén được tiệc sửu Thủy Ngọc hai nhà kết cụ cơ hồ tất cả mọi người đều nôn thúc nôn tháo Tất cả cao thủ tham gia đều có bộ dáng như là vừa tham gia một trận đại chiến Hữu khí vô lực Thái độ hung dữ như muốn ăn thịt người Lúc tuyên bố yến hội chấm dứt, Ngọc Tam ra quát to một tiếng. Ta còn chưa ăn no. Sau đó hậm hực đứng lên. Hai tròng mắt nhìn kỹ mỹ vị trên bàn rồi đơn giản dối bàn tay to ra. Tay trái bưng một bình. Tay phải cầm lấy một cái tay gấu không để ý đầy mỡ mà ôm vào trong lòng rồi cúi đầu há to miệng uống một ngụm vừa ngửa đầu. Ừ, ừ, hai tiếng. Rượu ngon thuận đã trôi xuống. Chỉ thấy được cái trái cổ rất lớn vận động qua lại. Ngọc mãn lâu lắc đầu thở dài. Ngọc mãn đường sầm mặt còn ngọc băng nhan che miệng nhỏ giọng cười. Tất cả cao thủ ngọc ra cũng không hẹn mà lui ra sau vài bước. Dùng hành động thực tế tỏ vẻ ta không nhận ra người này. Về phần thủy ra thì đều tỏ vẻ kinh bỉ. Hôm nay thật sự là làm cho mọi người đều mất mặt. Ngọc Mãn lâu oán hận nhìn Tam để mình, hận không thể đánh cho hắn một trận. Đang muốn nói cáo từ thì vừa lúc đó một tiếng vang nặng nề âm một tiếng đột nhiên từ rất xa truyền tới, tất cả mọi người đều ngẩn ra dừng bước. Tiếp theo một cỗ khí thế cường đại tới cực điểm phô thiên cách địa xuất hiện. Luồng khí thế cường đại này bao phủ cả thiên địa. Vào giờ khắc này. Tất cả mọi người đều cảm giác được giống như là cả trời xanh đang hướng về chính mình đè ép xuống. Căn bản là không thể chống đỡ được. Căn bản là không thể có chút ý tứ kháng cự nào. Nếu như nói trên thế gian này có thần linh thì cố khí tức này chính là hơi thở của thần. Khí thế như vậy chỉ sợ đã siêu thoát khỏi phạm trù của võ đạo, hoàn toàn lên tới trình độ mọi người không thể hiểu được. Điều này khiến tất cả mọi người đồng thời biến sắc. Lần này thì không có người nào là ngoại lệ Đến tột cùng là ai có thể có được khí thế kinh khủng tới cực điểm như vậy Nếu người này muốn ra tay đối với những người ở chỗ này thì chẳng phải là không thể chống cự sao Ngọc mãn lâu hai tròng mắt sắc như dao sắc bén nhìn thủy mạn không Theo hắn phán đoán Nhân vật võ lâm đỉnh phong rốt cuộc cũng không phải là người thủy ra Nhưng nơi này là thiên phong đại lục Là địa bàn của Thủy gia tự nhiên lại xuất hiện một nhân vật kinh thiên động địa như vậy. Trong lòng có thể không nóng như lửa đốt. Tuy nhiên chỉ là liếc mắt một cách ngọc mãn lâu đã phán định Người này khẳng định không phải là người của Thủy gia bởi vì tất cả người của Thủy gia đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Kể cả Thủy vô lãng cùng Thủy mãn không. Một khi đã như vậy, ngọc mãn lâu cũng có chút yên tâm. Mặc kệ võ công của người nọ cao bao nhiêu nhưng nếu giống như tống quân thiên lý đều không thuộc về bất kỳ gia tộc nào mà là phiêu nhiên thế ngoại thì sẽ tuyệt đối không can thiệp vào đại kế của ta. Mà nhân vật ngang trời xuất thế này rất có thể là người như vậy bởi vì trước đó chưa từng nghe nói qua trên đời này lại có một nhân vật như vậy. Bọn Thủy Mạn không trong lòng cũng đang lo sợ nghi hoặc bất an. Đột nhiên lại xuất hiện một cỗ khí thế như vậy là có ý gì. Chẳng lẽ là người của Ngọc Gia Nếu không tại sao trước kia chưa từng xuất hiện mà lại nhằm vào lúc Ngọc Gia vừa đến mà xuất hiện Vì vậy Lúc Ngọc Mãn Lâu đánh giá Thủy Mãn không thì đồng thời Thủy Mãn không cũng đồng giảng đang đánh giá ký Ngọc Mãn Lâu Hai người đồng thời yên lặng Nếu Ngọc Mãn Lâu cũng nhìn về phía mình Đó chính là đang quan sát chính mình Như vậy chứng minh nhân vật này không phải là người của Ngọc Gia Nếu không phải thì chỉ cần kính nhi viễn chi là được Như vậy hắn sẽ không tùy tiện gây hấn Càng huống chi người này xuất hiện ở thiên phong đại lục Rất có thể người của thiên phong đại lục Nếu gia tộc của mình có lễ cầu thì hoặc là còn có thể Hai người bốn mắt tương đối đồng thời cười cười Nhưng ngay cả mình cũng không biết mình đang cười Cái gì là như chút được gánh nặng hay là chê cười Trong lòng trăm vị hỗn tạp nói không rõ Sau khi nói vài câu vô vị, hai bên bèn chia tay đều tự mang theo cao thủ gia tộc trở về. Bây giờ vô luận cái gì cũng không nhất định cần lo lắng. Cái duy nhất phải lo lắng chính là ước chiến ba ngày sau. Tiệc rượu âm dương mặc dù không thành nhưng vẫn là tiệc rượu. Ngày mốt chính là ngày hai nhà sẽ có không ít người âm dương ly biệt. So sanh với Thủy Mạn không cảm giác yên tâm hơi sớm. hắn tuyệt đối không nghĩ tới người phát ra luồng khí thế cực kỳ mạnh mẽ này mặc dù không phải là người thủy gia nhưng lại cũng không phải là người của thiên phong đại lục nếu để cho hắn có quyền lựa chọn mà nói thì ngọc mãn lâu tình nguyện để cho người này đúng là người của thủy gia vì người này chính là lăng thiên đối thủ lớn nhất trong kiếp này của ngọc mãn lâu cũng đúng là địch nhân cung cấp cuối cùng của ngọc mãn lâu Chẳng lẽ võ công của Lăng Thiên thực sự đã tăng lên tới trình độ vang dội cổ kim như vậy sao? Nếu không, vì sao có thể phát ra khí thế giống như thần tiên vậy? Sơn đông phong trong một sơn động phía trong vách núi đá. Trên mặt đất, có một cái kén tầm có ánh huyền quang lóe ra đồng thời đang phồng lên. Từ từ phồng lên giống như một cái khí cầu thật lớn đang được bơm đầy không khí. Sau nhiều lần phình ra co lại. Suốt cuộc cái kén này to lên với tốc độ điên cuồng lấy mắt thường có thể thấy được. Khí cầu càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Không biết từ địa phương nào đột nhiên có tiếng xèo xèo chai em ra rồi âm một tiếng trầm thấp. Cái kén tầm nổ tung để lộ ra bên trong một cái cơ thể người trần truồng như nhộng. Làn da trắng hồng, trong suốt non mịn. Cho dù là Mỹ nữ khắp thiên hạ có làn da tay mịn nhất cũng tuyệt đối không thể so sánh với làn da của người này Người này đương nhiên chính là Lăng Thiên Luồng khí thế bọn ngọc mãn lâu cảm thấy chính là khí lãng của vụ nổ này tạo ra Vạn niên linh thạch sau khi cải tạo xong thân thể Lăng Thiên thì năng lượng còn thừa rốt cuộc nương theo vụ nổ này mà phát ra hoàn toàn Luồng lực lượng ngàn năm tích lũy này há nhân lực có thể so đo với Cách này cũng khó trách mọi người sợ hãi như thế. Lăng thiên đương nhiên không biết trong tình huống mình ở không hề hay biết đã tạo ra một hồi khiến cả cao tầng của thiên phong đại lục cùng cả thiên tinh đại lục đều khủng hoảng đến cực điểm. Nếu hắn biết thì tin tưởng là không biết nên khóc hay cười.